Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tươi Kể Chuyện Tình Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 14 của câu chuyện hộ tâm trên kênh Nghe tôi Kể Chuyện Tình các bạn nhé Khi nghe chuyện thì nhím Sù luôn mong muốn các bạn được sống trong một thế giới hoàn toàn khác Khác với thực tế mà mình đang sống Và có thể gửi gắm trong đó những nỗi niềm cảm xúc từ thật sâu trong trái tim của mình Vậy nên các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện này với cả một tâm thái rộng mở các bạn nhé! Và các bạn đừng quên nhấn chuông để được theo dõi những phần cập nhật mới nhất của kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 14 của câu chuyện Hộ Tâm của Cửu Lộ Phi Hương. Thiên diệu ẵm nhạn hồi Cảm nhận toàn thân nàng lạnh lẽo, cả người không còn chút sức lực. Hắn không kìm lòng được ôm chặt nàng hơn, áp sát cơ thể của mình vào nàng. Giống như là trước đây, nàng truyền cho hắn hơi ấm. Giờ phút này, hắn muốn dùng sự ấm áp ít ỏi của cơ thể mình để an ủi nàng. Chúng ta đi thôi. Nhạn hồi như bị lời này thức tình, khản đặc thốt ra ba chữ cực khẽ. Đại sư huynh Nếu không phải miệng nàng đang kề bên tai thiên diệu Hắn sẽ không thể nào nghe thấy chút âm thanh thều thào này Lòng thiên diệu thắt lại Tựa như bị giọng nói cơ hồ không thể nghe thấy của nhạn hồi xiết đau Tường đệ Đại sư huynh Ở lại đây Thiên diệu tìm kiếm khắp địa lao Nhưng mà không thấy bóng dáng của tử thần Nhớ lại sát khí trong địa Lào lúc vừa mới vào đây, còn có luồng gió như có như không, vẫn luôn quanh quần bên người nàng. Hắn đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Thiên diệu thoáng im lặng, ẵm nhạn hồi bước đi. Hắn không còn nữa. Nhạn hồi lập tức nắm cánh tay thiên diệu. Huynh ấy còn mà. Các tiên nhân của núi thần tinh đang bày trận, Ai mở sát trận trong địa Lào đối với họ Đã không còn quan trọng Yêu lòng sông lên núi thần tinh cứu phạm nhân Đây mới là chuyện cấp bách nhất Mà bọn họ cần phải xử lý Có người hét vang hỏi thiên diệu Yêu Nhiệt phương nào dám lén sông lên núi thần tinh ta Thiên diệu ngẩng đầu nhìn trời Nhạn hồi chúng ta phải đi rồi Nhạn hồi nhắm mắt Tử thần có còn hay không, nàng rõ hơn ai hết. Tình thế ở đây, lòng nàng cũng đã rõ. Phải đi rồi, không thể để thiên diệu bỏ lại mạng nơi này. Đã đến lúc, nàng tử biệt đại sư huynh. Tựa như có một chiếc diều sắc bén bổ vào tim, nàng nghiến chặt răng, chặt đến mức chán nổi gân xanh. Sau khi nhẫn nhịn lâu thật lâu, nàng mở mắt, đáy mắt cất chứa sát khí. Khản giọng nói với thiên diệu. Đi! Thiên diệu chẳng chút do dự, toàn thân lé lên ngọn lửa. Cổ nhạn hồi vẫn còn buộc một sợi xích cuối cùng. Thiên diệu không buồn nhìn diệt hồn tiên rơi dưới đất, nắm lấy sợi xích, trong tay bùng lên ngọn lửa hừng hực, đốt sợi xích này tan chảy, đứt đoạn. Chỉ trong tích tắc, khắp người hắn phát ra yêu khí bức người như lúc mới đến. Bày vút lên phía trên Ra khỏi địa lao Nhìn các tiên nhân núi thần tinh bên dưới Bàn tay níu chặt áo thiên diệu của nhạn hồi khẽ siết lại Thiên diệu cụp mắt Ôm nàng xoay người trong không trung Thần hình lơ lửng ở lưng chừng trời Quanh người mở ra một kết giới yêu khí hình tròn Bào bọc hai người bên trong Một tay hắn ôm nhạn hồi Đưa yêu lực vào cơ thể của nàng khí tức ấm nóng dâng lên, trị liệu cổ họng khô rát của nàng, khiến nhạn hồi có thể nói chuyện bình thường trở lại. LÀNG PHÌ Nàng nghiến răng thốt hai chữ này, rõ ràng giọng nói không lớn, nhưng dường như có thể truyền khắp 28 đỉnh của núi thần tinh. LÀNG PHÌ đang đứng trên vách núi đỉnh tâm túc, nghe nhạn hồi gọi tên mình, bỗng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Ả nhìn về hướng phát ra âm thanh, lờ mờ nhận ra có một bóng người lấp loáng, lơ lửng trong không trung. Ả biết chắc chắn rằng nhạn hồi không trông thấy mình, cũng biết rằng lúc này nhạn hồi không có năng lực làm bất kỳ chuyện gì nguy hại tới Ả. Nhưng đáy lòng Ả trột dạ bất an, sau khi nghe nhạn hồi gọi thì càng thêm run rẩy. Cơ thể nhạn hồi yếu ớt, dã rời, ánh mắt vô hồn, Nhưng trong đôi mắt tựa như có một ngọn lửa đen đang hừng hực cháy. Món nợ máu người thiếu ta hôm nay, sẽ có ngày ta bắt người trả lại. Phạm là đệ tử môn hạ của Lăng Phi, ta gặp ai sẽ giết kẻ đó? Phạm là vật Lăng Phi sở hữu, ta thấy vật gì sẽ hủy vật đó? Nàng căm hận gần từng chữ. Từ nay về sau, nhạn hồi ta và núi thần tinh. Thề không đổi trời chung. Giọng nói khản đặc tỏa ra sát khí lạnh lẽo, khiến toàn bộ các tiên nhân có mặt đều im lặng. Nhạn hồi vừa dứt lời, thiên diệu xoay tay, một thanh trường kiếm xuất hiện bên cạnh hắn. Có tiên nhân vừa nhìn rõ, lập tức kinh ngạc hét lên. Là trường thiên kiếm. Yêu lòng này đã đánh cắp trường thiên kiếm của Tam Trùng Sơn. Thiên diệu nhứng mày, vẻ mặt ngạo mạn. Ta vốn không hứng thú với thần kiếm của các ngươi. Tuy nhiên nếu các ngươi đã hiểu lầm, vậy ta sẽ tác thành cho hiểu lầm của các ngươi. Nói xong, lòng bàn tay của hắn lé lên ngọn lửa, tỏa ra nhiệt độ nóng hơn cả nham thạch của tam trùng sơn, bóc chặt đốc trường thiên kiếm. Thần kiếm run dày như khóc như than. Đến khi thân kiếm bị nung đỏ hồng thì Thiên Diệu liền ném đi. Nó lập tức nổ tung thành nhiều mảnh vụn trong không trung. Vài tiên nhân núi thần tinh không tránh kịp, bị mảnh vụn của trường thiên kiếm cứa rách áo, rách da. Các tiên nhân kinh hãi vô cùng, có người hết sức phẫn nộ với sự khiêu khích của Thiên Diệu, hét lớn định tiến lên giao chiến. Thiên Diệu chẳng mảy may để ý, lắc người Hóa thành hỏa long, lao đi như một cơn gió lốc, bay về phía chân trời, tốc độ nhanh đến mức khiến các tiên nhân núi thần tinh có muốn đuổi cũng không đuổi kịp. Nhạn hồi nằm bò trên lưng rồng của Thiên Diệu, ngọn lửa trên người hắn vừa nãy rõ ràng đã nung chảy trường thiên kiếm, giờ đây bao bọc quanh người Nhạn hồi, vậy mà lại không đốt cháy một sợi tóc nào của nàng, hơn nữa còn ấm áp như một chiếc chăn bông. Bao bọc nàng bên trong Khiến cơ thể lạnh lẽo dần dần Ấm nóng từng chút Cảm giác dịu dàng này Như là tình cảm mà thiên diệu dành cho nàng Nhưng mà chưa bao giờ nói ra Nàng nhắm mắt Mặc kệ thiên diệu muốn đưa mình đi đâu Mệt mỏi thiếp đi Không còn sức lực nghĩ tới Bất kỳ điều gì nữa Khi nhạn hồi tỉnh lại Không biết đã là ngày thứ mấy Nắng ngoài cửa sổ chiếu sáng vào phòng Khiến bóng người ngồi bên cạnh nàng có vẻ mơ hồ. Nhạn hồi nheo mắt. Nhịn đau một chút. Người đó nói, sẽ lấy ra ngay. Nhạn hồi bất ngờ cảm thấy cổ họng mình nóng hổi. Rắc một tiếng, xích sắt trói buộc trên cổ nàng bao nhiêu hôm, cuối cùng cũng bị bẻ gãy. Thiên diệu lấy sợi xích ra xong thì nhíu mày. Để lại sẹo trên cổ rồi hắn đưa tay lên khẽ vuốt ve nhờ lực đạo thiên diệu xoa dịu nhạn hồi dường như cảm giác được vết sẹo trên cổ là hai đường mảnh lõm vào chắc là do đeo xích quá lâu nên da thịt trên cổ nàng bị rách thiên diệu nói trên sắt có gì màu cũng đậm để ta hỏi thanh khâu xem có ai biết xóa sẹo này không để đó đi giọng nhạn hồi khản đặc Để lại vết sẹo này đi. Để nàng luôn nhớ rằng mình còn phải tìm người kia đòi lại món nợ máu. Chứng cứ quan trọng như vậy nên để lại vì đây là ân tình nàng đã nợ tử thần. Thiên diệu sao lại không biết trong lòng nhạn hồi đang nghĩ cái gì. Hắn chỉ lặng im. Hắn hiểu nhạn hồi thế nên hắn biết rõ đối với nàng khó gánh vác nhất không phải là vết thương trên người Mà là ân tình nàng nợ người khác Hướng hồ Món nợ ân tình này Nhạn hồi không bao giờ trả được Thiên diệu xưa nay Không biết an ủi Cũng biết cho dù an ủi thế nào Cũng không an ủi được nhạn hồi Hắn im lặng ở bên cạnh nàng thật lâu Cuối cùng chỉ nói một câu Nghỉ ngơi cho khỏe Thiên diệu Trước khi hắn xoay người rời đi Nhạn hồi gọi hắn. Thiên diệu ngoảnh lại, thấy đôi mắt nàng trống rỗng, nhìn vào một nơi trong không trung. Một lúc lâu sau mới nhìn tới hắn. Cảm ơn người đã tới cứu ta. Thiên diệu mấp máy môi, chưa thốt thành lời. Nhạn hồi đã hỏi. Gần cốt của ta đứt hết chưa? Vẫn chưa. Có nối lại được không? Hơi khó, nhưng bà không phải hoàn toàn không thể. Ánh mắt nàng tựa như ngân thương phát sáng, nhấp nháy hàn quang. Nối gân xong ta muốn vào yêu tộc. Đây là lần đầu tiên thiên diệu thấy nàng để lộ ánh mắt như vậy. Sau khi rời khỏi núi thần tinh, chuyện gì nàng cũng dùng thái độ, làm cũng được, không cũng được để đối diện. Bởi vậy trong mắt người ngoài, khó tránh thấy nàng lơ đãng. Thấy nàng vô lại Thế nhưng lần này Thiên diệu nhìn thấy quyết tâm Buộc phải làm trong ánh mắt của nàng Ngoài ra còn có Thủ hận Hắn rất quen thuộc với ánh mắt này Đó là ánh mắt của hắn Nhìn mình trong gương Sau giấc mộng mỗi đêm ở núi Đồng La Đó là thủ hận Muốn giết một người nào đó Để chút hết phẫn nộ trong lòng Là thủ hận lắng động trong sương tủy Không trong xuong động điên cuồng Không thốt ra thành lời Mà lại khắc ghi sâu tận trong tim Thiên diệu nhìn nhạn hồi một lúc lâu rồi gật đầu Được Không hỏi nửa câu Cũng chẳng một lời thoái thác Nàng muốn nối lại gân cốt Hắn sẽ giúp Nàng muốn tu luyện yêu thuật Hắn sẽ dạy Nhạn hồi ngoảnh đầu đi Nhắm mắt lại Một lần nữa nói Cảm ơn Thiên diệu không đáp Đỉnh im lặng lui ra khỏi phòng Thì Trúc Ly đưa mấy y dược đồng tử Vội vã từ ngoài viện vào Lên tiếng gọi Nhạn hồi Y dược đồng tử vây quanh bên giường Nhanh nhẹn chữa trị cho nàng Nhạn hồi không đáp Trúc Ly Trúc Ly nóng lòng nhìn thiên diệu Hôm nay binh sĩ từ tiền tuyến về Có rất nhiều người bị thương Ta không dễ gì mới gọi được mấy y dược đồng tử tới đây Tới muộn hay xảy ra chuyện gì vậy Tại sao nhạn hồi vẫn chưa tỉnh? Ngay vậy nhạn hồi mở mắt khàn giọng. Yêu tộc tấn công Quảng Hàn Môn rồi sao? Trúc Ly giật mình quay đầu nhìn nàng. Cô tỉnh rồi à? Có chỗ nào không khỏe không? Yêu tộc tấn công Quảng Hàn Môn rồi sao? Nhạn hồi lặp lại câu hỏi một lần nữa. Trúc Ly đành đáp. Đâu đơn giản như vậy. Quảng Hàn Môn tuy gần Tam Trùng Sơn, nhưng ở giữa cũng cách mấy chục môn phái tu tiên lớn nhỏ. Lần này vượt qua Tam Trùng Sơn, chẳng qua chỉ là đội tiên phong của yêu tộc. Thầm dò thử hiện nay, suốt cuộc tiên môn có bao nhiêu thực lực mà thôi. Đêm qua đội tiên phong đã dần rút về rồi. Nhạn hồi nhắm mắt. Nguy cơ của Quảng Hàn Môn đã qua. Trưởng môn các tiên môn đều sẽ lục tục rời khỏi Quảng Hàn Môn. Lăng tiêu... Có lẽ cũng đã về núi thần tinh Sư phụ lạnh lùng này của nàng có giận không? Có buồn không? Đại độ đệ của người Đại sư huynh của nàng Đã chết rồi Quả thật Làng tiêu đã quay về núi thần tinh Hắn đứng trên ngọn núi hành hình nhạn hồi một lúc lâu Trong đất ở đây Vẫn còn lưu lại mảnh vụn của trường thiên kiếm Mảnh vụn cắm vào đất quá sâu Có mảnh vị quá nóng, đã hòa là một thể với đá, không ai có thể nhặt lên được. Lăng tiêu đứng chắp tay trên ngọn núi bừa bộn này, nghe tưởng thuật hết chuyện ngày hôm đó. Tử Nguyệt quý bên cạnh địa lao, lặng lẽ chùi nước mắt. Cuối cùng, lăng tiêu cất tiếng. Các người chính mắt nhìn thấy yêu lòng giết tử thần à. Đệ tử bầm báo ngây người, tiếp đó đáp. Lăng phi sư thúc đã nói vậy. Hắn thoáng im lặng rồi hỏi. Vậy nhạn hồi nói như thế nào? Chuyện này cô ta được yêu lòng cứu đi. Lời cô ta có lẽ... Lăng tiều còn chưa nghe hết đã phẩy áo. Thân hình lập tức biến mất trên đỉnh núi. Hào quang lưu truyền. Chỉ trong chốc lát đã đáp xuống đỉnh tâm túc. Đệ tử xung quanh chưa kịp nhìn thấy bóng. Hắn đã đi thẳng đến cửa điện Không dùng tay gõ cửa Khí tức quanh người bùng lên Tức thì có một sức mạnh cực lớn Đẩy tung hai cánh cửa Lăng phi đang xếp bằng tĩnh tọa trong điện chợt thấy lăng tiêu tới liền giật mình run dày Khí tức suýt chút nữa thì rối loạn Sư huynh Trên chán lăng tiêu hiện gân xanh Tựa như phẫn nộ cực độ Hắn nhìn lăng phi hồi lâu Mãi đến khi Lăng Phi không thể không khẽ cụp mắt Cuối cùng hắn nghiến răng nói từng câu từng chữ Lén khởi động sát trận Hại tính mạng đệ tử Lòng dạ độc ác vô cùng Đón lấy ánh mắt không dám tin của Lăng Phi Lăng Tiêu nói Núi thần tinh không mời nổi tượng Phật lớn như cô Sau này cô hãy về Quảng Hàn Môn Xin tố ảnh chân nhân che chở đi Ý của lời này là muốn đuổi Lăng Phi ra khỏi núi thần tinh. Lăng Phi kinh ngạc không nói nên lời, tiến lên muốn hỏi Lăng Tiêu. Nhưng mà thân hình Lăng Tiêu đã biến mất khỏi đỉnh núi Tâm Túc, dường như không muốn nghe ả nói bất kỳ điều gì. Y dược đồng tử coi vết thương cho nhạn hồi, nhận lúc những người này còn chưa đi, nhạn hồi hỏi. Ta muốn tẩy tủy vào yêu đạo, cơ thể ta hiện tại. Có chịu nổi không? Nàng vừa dứt lời Trúc Ly bên cạnh liền giật mình Tẩy tủy vào yêu đạo lúc này Cô... Y dược đồng tử đứng đầu Trông có vẻ nhỏ tuổi Giọng nói cũng non nớt Nhưng lời nói lại rõ ràng rành mạch Đầy đủ lý lẽ Gần cốt của cô nương đứt hơn một nửa Theo lý thì với tình trạng này Bọn ta không khuyên cô nương tu đạo Cho dù tiên đạo hay yêu đạo Đều khiến cơ thể cô nương đau đớn khôn cùng. Nhạn hồi kiên định hỏi. Còn tu được không? Y dược đồng tử nghe vậy đành gật đầu. Nếu cô nương kiên trì vào yêu đạo ngay bây giờ cũng không phải là không được. Đối với việc tẩy tủy thì thời điểm này là tốt nhất. Gần cốt đứt hết, tiên căn của cô nương cũng đứt hơn một nửa rồi. Nên việc tẩy tiên căn cũng rất dễ dàng. Sau khi tẩy đi tiên căn, cô nương tu luyện tâm pháp của yêu tộc. Thì có thể trực tiếp hình thành nội đan của yêu tộc trong cơ thể Đến khi đó nối lại gân cốt là cô nương coi như đã được vào yêu đạo trở thành yêu Được Nàng không hề do dự Nơi nào của yêu tộc có thể tẩy tủy Đi vào khu rừng phía tây nam của thanh khâu Có một dòng nước lớn từ hắc sơn chạy xuống Gọi là hắc hà Nước đó có thể tẩy tủy Y dược đồng tử đáp xong nhạn hồi không hỏi gì nữa bèn lui ra. Sau khi y dược đồng tử đi, Trúc Ly không tán đồng đi tới bên cạnh nhạn hồi. Tử thanh khâu đi về phía tây nam, dần cư dần thừa thớt, chứng khí rất nặng, cơ thể cô thật sự chịu nổi sao? Nó nói, cô không thể nghỉ ngơi chờ sức khỏe tốt hơn rồi mới nghĩ tới chuyện tẩy tủy được sao? Nhạn hồi bướng bình lắc đầu, như không nghe lọt bất kỳ lời nào. Trúc Ly nhìn sang Thiên Diệu, muốn nói Thiên Diệu, hãy khuyên nhạn hồi. Song Thiên Diệu chỉ im lặng đứng bên cạnh. Thái độ này nói rõ ràng rằng hắn sẽ không phản đối quyết định của nàng. Trúc Ly bất lực, đành thở dài. Đi về hướng Tây Nam yêu quái rất nhiều. Ở đây ta có vật tượng trưng cho tộc cửu vĩ hồ. Cô đeo nó lên người, yêu quái khác sẽ không tới quấy nhiễu cô. Có điều hiện giờ Thanh Khâu đang lúc dùng người... Ta không thể phái ai đưa cô đi cả." Nhạn hồi lắc đầu. "Không cần đâu, Đa Tạ." Thiên Diệu lên tiếng. "Chờ cô xuống giường đi được, ta sẽ đi cùng với cô." "Cũng không cần." Nhạn hồi nhắm mắt, cơ hồ là từ chối ngay không suy nghĩ. "Ta đi một mình." Nàng nói. "Nếu không có yêu quái khác quấy nhiễu, vậy để ta đi một mình đi." Nàng muốn ở một mình một thời gian, không muốn bất kỳ ai làm phiền. Trúc Ly sầu não nhíu mày. Ra khỏi phòng, Trúc Ly bực bội hỏi thiên diệu. Ở núi thần tinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao nhạn hồi lại như vậy? Người không để cô ấy một mình tới hắc hà thật đó chứ? Ổn chết đi được. Thiên diệu một mạch bước ra khỏi viện. Cho ta biết đường tới hắc hà. Trục Lì giận tới nghiến rằng Người nào cũng không chịu nói rõ Chỉ biết sai ta làm việc thôi Ta tới hầu hạ các người sao Trục Lì chợt nhớ lại sắc mặt tái xám Của nhạn hồi ban nãy Liền im lặng Nàng vốn là một nữ tử phóng khoáng sắc sược Nhưng giờ lại ủ rũ nản lòng đến cực độ Thật sự khiến cho người ta xót xa Năm ngày sau Nhạn hồi đã có thể đi lại được Nàng xin y dược đồng tử bản đồ tới Hắc Hà, rồi tự mình xuất phát mà không cho ai biết. Trên đường vào rừng, nhạn hồi tiện tay bẻ một cành cây. Nàng nhìn cành cây trong tay hồi lâu rồi ném lên không trung muốn ngự kiếm bay lên như lúc trước. Nhưng khi đạp được lên cành cây, chỉ bay đuoc hai ba trượng, nàng đã loạn trọng ngã nhào xuống đất. Ngã rất thảm hại. Nhạn hồi bật dậy phủi đất đá trên người mình, nhặt cành cây lên rồi bật cười một tiếng. Ba phần mỉa mai, ba phần bất lực. Ngoài ra còn có cả lạnh lẽo thê lương không kể xiết. Nét thăng trầm dâu bể giữa mi tâm của nàng như được tô đậm hơn thêm. Thì ra dâu vết thời gian đã hẳn lên khóe mắt và in lên gỏ má của nàng. Đối với nàng thì ngự kiếm bay vốn chỉ là chuyện đơn giản như ăn cơm thế mà giờ đây đôi bàn tay dùng để ăn cơm của nàng đã bị đứt gãy nhạn hồi nắm chặt cành cây trong tay dọc đường dùng nó rẽ lối đi về phía nơi nàng muốn đến đi suốt một ngày vẫn chưa tới hắc hà nhạn hồi tìm một khoảng đất bằng phẳng trên đường rồi ngồi nghỉ vừa khéo dường như đêm trước cũng có yêu quái nghỉ chân tại đây nên có củi vụn dài rác xung quanh bên cạnh còn có mấy quả dại chưa ăn hết nhạn hồi nhặt lên lau sạch rồi ăn kế đó nhóm lửa khoác áo nằm ngủ trên đất cơ thể nhạn hồi vẫn chưa khỏe hẳn cả ngày hôm nay đi suốt khiến nàng rất mệt dù vậy nàng vẫn không ngủ say trong mơ có rất nhiều âm thanh hỗn tạp huyên náo khiến đầu óc nàng rối rắm có một bóng người dần dần bước về phía nàng trong thành ồn ào nhạn hồi nhận ra đó là bóng của tử thần Nhưng tử thần đi rất lâu mà vẫn không đến bên cạnh nàng được. Nhạn hồi liền bước tới, cố gắng chạy về phía trước. Đại sư Huynh, Huynh vẫn còn sống phải không? Muội chỉ là nằm thấy ác mộng thôi phải không? Suốt đêm, nàng chạy về hướng bóng người đó, nhưng mà mãi vẫn không thể đến gần. Nàng nhìn bóng tử thần, xong có làm thế nào cũng không thể chạm vào được. Ánh nắng dọi vào mắt, xé rách màn đêm, bóng người cũng biến mất. Nhạn hồi tỉnh lại, nhìn lá cây đong đưa một lúc, nàng mới phản ứng được. Thì ra đây mới là giấc mộng của nàng. Nàng đã mơ thấy một giấc mộng rất đẹp, tử thần vẫn còn, mọi chuyện vẫn như xưa. Nhạn hồi nheo mắt, thích ứng với ánh nắng chói trang một lúc thật lâu. Dập tắt đống lửa bên cạnh, phủi phủi y phục rồi tiếp tục lên đường yên lặng bình thản như trong lòng chẳng có chút đau đớn hụt hẫng nào nhạn hồi đi hết ba ngày ba ngày này coi như nàng may mắn dọc đường luôn có quả dại rơi sẵn để ăn có ống trúc để đựng nước uống cũng dễ dàng gom được củi khô nhóm lửa ngoài việc mỗi đêm đều ngủ không yên nhạn hồi cảm thấy hình như mình rất thích hợp sống ở nơi hoang dã vì nàng thật sự vô cùng may mắn Chiều tối ngày thứ ba Nhạn hồi tính thời gian Đi suốt đêm nay Tuy có thể tới được bờ hắc hà Nhưng lại không còn hơi sức để tẩy tủy Chỉ bằng nghỉ một đêm trong hốc cây này Dưỡng sức Để ngày mai chịu đựng cơn đau tẩy tủy Hốc cây cũng rất sạch sẽ Bên trong còn có ít cỏ khô Không biết là do động vật Hay là yêu quái vứt siêu siêu vẹo vẹo Nhạn hồi chỉ cần trải ra là ngủ được Đêm đó Trong giấc mơ của nhạn hồi Vẫn đầy tiếng ổn ào Nhưng có lẽ liên tục mệt mỏi Mấy ngày tích tụ lại Đêm nay âm thanh trong giấc mơ của nàng Đặc biệt to Đến mức ngay cả nhạn hồi Chưa bao giờ nghe rõ lời mình nói trong mơ Cũng đã nghe thấy âm thanh này Nàng giật mình toát mổ hôi lạnh Giọng nói là giọng nói của nàng Là tiếng hét của nàng Trong địa lao của núi thần tinh hôm đó Dự âm dai rằng Hết hồi này tới hồi khác, vừa thê lương vừa đáng sợ. Nhạn hồi nhìn bóng tử thần thoát ẩn thoát hiện, phát hiện tử thần không đi về phía nàng, ngược lại quay lưng về phía nàng mà đi. Ở hướng tử thần đi tới, ánh sáng đó ngút trời, tựa như khắp nơi đều là huyết sắc. Lòng nhạn hồi biết rõ đó là gì, nàng chạy về phía tử thần, gắng sức gạo thét, nàng muốn kéo hắn lại, nàng muốn gọi tên hắn. Rằng hắn đừng đi, đừng đi về phía đó Cứ để người nên ở trong ánh sáng đỏ kia tiếp tục ở đó Đừng cứu nàng, không cần lo lắng cho nàng Cũng đừng bỏ mạng vì nàng Người đáng chết, rõ ràng là nàng Nhạn hồi Âm thanh lớn khiến mặt đất rung chuyển Đánh thức nhạn hồi từ trong giấc mơ Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng giả dích Và tiếng gió đêm thổi lá cây xào sạc. Tất cả đều yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức nhạn hồi có thể nghe thấy tim mình đập thỉnh thịch. Ánh mắt nàng vô hồn đảo quanh bốn phía. Lúc này mới nhìn thấy người ở bên cạnh. Người đó vẫn đang ôm vai nàng. Hai tay siết chặt. Đầu mày hắn cũng nhíu chặt hệt như nàng. Thiên diệu! Nàng thất thần gọi tên hắn. Giọng điệu tựa như không chắc chắn hắn có phải là thiên diệu không, không phân rõ được mộng cảnh và hiện thực. Sau khi đưa nhạn hồi từ núi thần tinh về, đây là lần đầu tiên thiên diệu nhìn thấy vẻ mặt hoàng hốt tột cùng quần nàng. Chán đầy mồ hôi, cơ thể run rẩy những cảm xúc bị nàng đè nén tận đáy lòng lúc này đều bộc lộ ra, không kịp che giấu. Lòng thiên diệu thắt lại. Ta đây! lời đáp này dường như khiến nhạn hồi bình tâm trở lại nàng mượn sức thiên diệu ngồi dậy nhìn sống lưng thẳng tắp không cần tựa vào hắn tuy trong lòng thiên diệu không muốn nhưng mà cuối cùng cũng đành buông vai của nàng ra nhạn hồi ôm mặt khi bình tĩnh lại đôi chút nàng liền hỏi sao người lại ở đây giọng nàng dường như không hề khác thường chỉ thoáng chốc sau Nàng đột nhiên hiểu ra tất cả Chả trách Ta đi đường lại thuận lợi đến như vậy Thiên diệu nghĩ nhạn hồi Sẽ trách mắng hắn Hiểu rõ tính nàng nói sao làm vậy Thiên diệu giải thích Tuy có biểu tượng của cửu vĩ hồ Mà Trúc Ly đưa Nhưng vẫn có không ít yêu quái Không nghe theo mệnh lệnh của tộc cửu vĩ hồ Với tình trạng của cô hiện giờ Thật sự không thích hợp Để bôn ba một mình Ta biết Nhạn hồi không trách hắn Cảm ơn người đã đi cùng với ta Cho nàng không gian Cho nàng tôn trọng Bố trí tất cả Không để lộ dấu vết Chắc chắn thiên diệu đã tốn không ít tâm tư Nhạn hồi không ngốc Nàng có thể cảm nhận được Im lặng một lúc Nàng lại nói Cảm ơn Thiên diệu rời mắt Mấp máy môi nói không cần cảm ơn hắn dường như không thích ứng được với những lời như vậy vừa nói vừa đi ra ngoài hốc cây đến khi đứng bên ngoài quay lưng về phía nhạn hồi hắn nói rành mạch hơn ta cũng có nhiều lời cảm tạ chưa bao giờ nói với cô nhạn hồi khẽ ngây người thiên diệu nghiêng đầu ánh trăng soi đường cong hoàn mỹ trên gương mặt của hắn nhìn vẻ mặt sừng sốt của nhạn hồi Hắn khẽ thỉ thầm Chắc cô không biết Là cô đã làm những chuyện gì cho ta đâu Cứu hắn Bảo vệ hắn Vừa như khiên Vừa như kiếm của hắn Tuy nhiên nàng lại chưa bao giờ nhận ra điều này Thiên diệu ngồi ngoài gốc cây Đưa lưng về phía nhạn hồi Sống lưng thẳng tắp Chăm chú nhìn trời cao Ngày mai cô phải tẩy tủy Ngủ đi Sáng hôm sau, cuối cùng nhạn hồi và thiên diệu cũng tới hắc hà. Từ xa đã thấy một con suối ngoằn ngoèo từ trong núi chảy ra. Nước suối trong suốt thấy đáy, không hề vẩn đục như tên của nó. Nhạn hồi khom người xuống, thử dùng tay chạm vào nước suối. Vừa chạm vào, nàng đã cảm thấy ngón tay nhói đau, tựa như bị cứa đứt. Tiên lực trong cơ thể cũng theo nước suối chảy đi. Là chỗ này. Nhạn hồi rút tay về, dùng tay xoay người nhìn thiên diệu. Tiên lực trong cơ thể của ta không còn nhiều. Y dược đồng tử nói, có lẽ tắm trong nước này ba canh giờ là tẩy tủy xong. Người ở đây chờ ta à? Thiên diệu gật đầu. Nhạn hồi nhìn hắn, hai người nhìn nhau một lúc. Thiên diệu khẽ nhướng mày. Sao vậy? Ta phải cởi hết quần áo. Ánh mắt thiên diệu khẽ chuyển Hắn đi tới sau gốc cây bên cạnh Khoanh tay lặng lặng đứng chờ Thiên diệu chỉ còn thiếu Tim rồng chưa tìm được Thính lực của hắn nhạy bén hơn lúc trước rất nhiều Chỉ cần nghe tiếng nhạn hồi Cởi y phục sột soạt Hắn có thể biết Nàng là đang cởi cái gì Bốn phía lặng ngắt như tờ Hắn cảm thấy dường như Có một số ý nghĩ đang cửa quậy Dâng trào trong lòng của mình Bèn đưa mắt nhìn trời Đến khi nghe thấy tiếng nhạn hồi đã bước xuống nước, cơ thể cơ hồ không thể khống chế, dòng tay lên tập trung lắng nghe. Nhạn hồi ngâm mình trong nước, không biết là do nước lạnh hay bị sức mạnh trong nước kích thích, phát ra một tiếng hự nhẹ. Âm thanh này khiến cho thiên diệu mất tự chủ, nghiêng đầu đưa mắt nhìn, nhưng mà cuối cùng hắn sực tỉnh, quay ngoắt đầu đi, không hiểu sao mình lại trở nên rung tục như một kẻ trộm, nhòm ngó cô nương nhà người ta tắm. Đang đến hồi vô cùng đặc sắc, đột ngột truyền tới tiếng kêu của Nhạn Hồi, tiếp đó tóe một tiếng. Hắn ngây cả người, đến khi nghe kỹ lại thì đã không còn động tĩnh gì nữa. Thiên Diệu liền ngoảnh đầu, trên bờ Hắc Hà là y phục của Nhạn Hồi cởi ra để đó, nhưng dưới dòng suối đã không còn bóng dáng của nàng. Hắn vội vàng bước đến bên suối, chẳng qua chỉ trong chốc lát thôi mà đã không còn cảm giác được khí tức của nhạn hồi nữa. Hắn nhíu mẩy, cúi người chạm tay vào nước, cảm thấy ngón tay đau nhói. Tiếp đó khí tức trong cơ thể không thể khống chế mà bị dòng nước hút, cuốn về phía xa xa. Thiên diệu thử thăm dò thêm một lúc, không vội rút tay về. Chỉ trong chốc lát chậm trễ này, thình linh có một sức mạnh khác kéo tay thiên diệu lôi hắn xuống trong nước hắc hà này có sức mạnh tẩy tủy hơn nữa còn ẩn giấu một sức mạnh khác thiên diệu đăm đăm nhìn dòng nước suối trong suốt thấy đáy chẳng thấy một chút thạp chất nhưng sức mạnh này đang kéo hắn xuống thiên diệu ngày càng cảm giác được rõ ràng nhạn hồi bị sức mạnh này kéo xuống rồi sao nếu muốn tìm nhạn hồi thì phải đi theo sức mạnh này đây là cách nhanh nhất cũng là cách nguy hiểm nhất. Thiên Diệu nhìn chằm chằm, chẳng chút do dự nhảy tòm xuống lòng suối, để mặc sức mạnh kia kéo mình đi. Khi thân hình Thiên Diệu hoàn toàn lẫn vào trong nước, Hắc Hà lại trở về trạng thái trong suốt tĩnh lặng ban đầu, tựa như vừa rồi không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Còn Thiên Diệu khi xuống Hắc Hà thì bị sức mạnh kia kéo đi, chìm vào bóng tối bốn phía xung quanh đều đen kịt dần ra trong bóng tối đột nhiên xuất hiện rất nhiều hạt bụi nhỏ mỗi lúc một nhiều phủ trời ngập đất sau đó ngưng tụ thành cây bên cạnh hắn thành đất dưới chân hắn thành người trước mặt hắn nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc thiên diệu thất thần tố ảnh lẳng lặng nhìn hắn giọng điệu cất chứa lạnh lùng trời sinh Sao vậy? Thiên Diệu nhìn quanh, cảnh tượng xung quanh rất quen thuộc. Là Sơn Cốc, hắn ở hơn 20 năm về trước. Hắn ở bên kia Cốc, đôi lúc sẽ tới chỗ các yêu quái tụ họp trong Cốc để nghiên cứu cách tu hành. Nhưng từ khi gặp tố ảnh, hắn ít quay trở về Cốc hơn. Thiên Diệu nhìn cảnh sắc xung quanh hồi lâu rồi quay đầu nhìn tố ảnh. Tố ảnh chậm rãi đi về phía hắn. Tại sao lại nhìn ta như vậy? Tuy ngày mai ta phải quay về Quảng Hàn Môn, nhưng ta sẽ không rời xa chàng đâu. Đúng, cách đây 20 năm, trước khi Tố ảnh trở về Quảng Hàn Môn bày trận, đã nói với hắn như vậy. Tố ảnh bước tới phía trước, nhẹ ôm lấy hắn. 10 ngày sau, chàng nhất định phải tới Quảng Hàn Môn cưới ta. Đó là lần đầu tiên Thiên Diệu ôm người mình yêu vào lòng, Năm đó hắn chỉ cảm thấy tình ý ngập tràn trong tim, hạnh phúc tới mức không giống như một yêu lòng tu hành ngàn năm, mà như là một tên ngốc sắp cưới được thê tử. Năm đó, cưới cô, sau đó để cô phanh thây, dốc vẩy, chế tạo khải giáp trường sinh cho người cô yêu sao? Tố ảnh không hề kinh sợ, ngẩn đầu nhìn hắn, như vô cùng khó hiểu. Chàng nói gì vậy, người ta yêu chẳng phải là chàng sao? Thiên diệu cười lạnh. Huyễn thuật nhỏ nhoi mà muốn mê hoặc lòng ta, để ta chìm đắm trong quá khứ à? Một ngọn lửa bùng lên trong tay, hắn giơ tay bóp lấy mặt tố ảnh, đốt cháy tố ảnh. Thân hình tố ảnh hóa thành cho bụi trong tay hắn. Thiên diệu phẩy tay thiêu đốt hết tất cả mọi thứ xung quanh. Đáng tiếc là cô chọn sai người rồi Bốn phía lại trở nên tối tâm Lặng ngắt như tờ Ngay cả cho bụi cũng biến mất Thiên diệu bước đi trong bóng tối Bỗng dưng cảm thấy trăng trên trời sáng vẳng vặc Hắn nghiêng đầu Sau lưng hắn là một gốc cây Còn trước mặt hắn là nhạn hồi Đang đứng đưa lưng về phía ánh trăng Tay nắm chặt kiếm che chắn cho hắn Dù gương mặt nghiêng nghiêng Nhưng vẫn vô cùng ai phong Lòng thiên diệu xe thắt Hắn chăm chú nhìn hình bóng của nhạn hồi Ta sẽ bảo vệ ngươi Nhạn hồi nói Ánh mắt thiên diệu bất chợt hóa dịu dàng Dù phía trước nhạn hồi là bóng tối bất tận Ẩn chứa vô vàng âm mưu quỷ kế Nhưng nàng không hề thoái lui Vẫn dũng cảm đối mặt Thiên diệu bước đến sau lưng nhạn hồi Nàng nghiêng đầu nhìn hắn Ở bên cạnh ta, đừng đi lung tung. Không được, hắn phản đối. Ta phải đi cứu cô. Nhạn hồi sừng sốt, ngoái đầu nhìn hắn. Sao lại cứu ta? Có lẽ vì biết là ảo giác, nên hắn quên không giấu cảm xúc trong lòng mình, đưa tay vỗ vỗ đầu nhạn hồi. Cứu cô ra khỏi bi thương. Trong lúc nhạn hồi còn chưa đáp, Thiên diệu khẽ cụp mắt, không nói thêm một lời nào nữa. Ngọn lửa trong tay hắn lại cháy lên, đập tan bóng nhạn hồi trước mặt. Nhìn gương mặt nhạn hồi vỡ vụn trước mắt mình, cho dù biết rõ đây chỉ là ảo giác, thế nhưng trong lòng hắn vẫn thắt lại. Một loại đau đớn không nói thành lời, vô thành vô thức dâng lên trong lòng của hắn. Sau khi ảo ảnh biến mất, đôi con người thiên diệu co lại, toàn thân giấy lên sát khí. Khi tức nóng bỏng tỏa ra dưới chân hắn, mỗi một bước đi của hắn đều khiến không gian rung chuyển kịch liệt. Một bước đi là một ngọn lửa bừng lên trong bóng tối. Ra đây! Giọng hắn cực lạnh, cũng cực kỳ dứt khoát, tựa như ẩn giấu ngàn lưỡi dao, có thể xuyên thủng bất kỳ ý đồ xấu xa nào ẩn giấu trong bóng tối. Trốn thì đừng trách ta không khách sáo. Vừa dứt lời, Hắn lại bước thêm một bước Một bước này lại sinh ra một ngọn lửa Còn đáng sợ hơn mấy phần Loáng một cái đã thiêu rụi hoàn toàn bóng tối xung quanh Tích tắc sau đó Bốn bề sáng rùa Có điều khí tức của huyễn trận vẫn còn Thiên diệu nhìn bầu trời xanh trên đỉnh đầu lác đác vài con chim én trao liệng Báo hiệu mùa xuân về Trong huyễn cảnh vấn vít tiên khí Trên không trung đôi lúc xuất hiện bóng người ngự kiếm bay qua, phóng mắt nhìn. Phía xa xa là 27 ngọn núi sừng sững, tính cả ngọn núi dưới chân hắn, tổng cộng là 28 ngọn núi. Núi Thần Tinh Thiên Diệu chỉ đến đây một lần lúc cứu Nhạn Hồi, dù vậy vẫn nhớ rất rõ nơi này. Nhạn Hồi, đừng chạy! Một thanh niên vừa hét vừa lướt qua bên cạnh Thiên Diệu chạy về phía trước tóm lấy một cô nương đang đứng đó áo xám trên người cô nương này chẳng có một chút phù hợp với hoàn cảnh xung quanh sao muội lại tranh chấp với tử nguyệt muội ấy là sư tỷ muội phải tôn trọng muội ấy cô nương áo xám xoay người lại quả nhiên là nhạn hồi nàng nhìn chàng trai trước mặt ngây người hồi lâu đại sư huynh tựa như không hề phát hiện xung quanh mình là huyễn cảnh nhạn hồi thất thần nhìn tử thần nói muội mơ thấy huynh vì cứ muội mà bị hại chết tử thần nhỏ giọng mắng nói bừa gì vậy lần này đừng hòng lấp liếm qua mặt ta lần sau để sư phụ biết xem người có chị muội không nhạn hồi lắc đầu sư phụ không quan tâm tới chúng ta đâu tử thần trau mày hôm qua muội luyện kiếm không thuận tay hôm nay sư phụ đã cho muội một thanh kiếm mới sao muội có thể nói sư phụ không quan tâm muội muội càng tu luyện càng mù mờ rồi ngày nào cũng nghĩ bừa nhạn hồi vẫn nhìn tử thần cuối cùng gật đầu đúng là muội nghĩ bừa mơ thấy những thứ vớ vẩn nói xong nàng mỉm cười chút nữa muội sẽ tới nhận lỗi với tử nguyệt sư tỷ sau này huỳnh tỷ kiếm với muội nhé Kiếm sư phụ mới cho muội vẫn chưa quen tay. Tử thần gật đầu, nhạn hồi bước theo phía sau hắn, khóe môi vẫn nở nụ cười. Thiên diệu thấy vậy nhíu chặt mày, hắn do dự đi theo nhạn hồi một đoạn. Cuối cùng không nhịn được nữa, bước lên kéo nhạn hồi lại. Nhạn hồi ngoảnh đầu, nụ cười trên khóe môi vẫn còn vương. Nàng nhìn hắn như thể hai người vốn không quen biết nhau. Mãi đến khi thiên diệu nghiêm mặt Nhìn nàng thật lâu Nhạn hồi tựa như nhớ ra điều gì đó Nụ cười trên mặt dần dần tắt Buông tay ra Nhạn hồi nói Ta phải đi với đại sư huynh. Cô biết đây là ảo giác Buông tay ra Thiên diệu không muốn nghe nàng nói Vẫn nắm chặt lấy nàng Cô không thể đi với hắn Nếu cứ như vậy Cô càng chìm đắm trong ảo giác Thời gian lâu dần Sẽ chẳng thể nào thoát ra được Nhạn hối lắc đầu Giọng nói khẽ run rẩy Buông tay ra Ta không buông cô đâu Thiên diệu kiên định nhìn nàng Lúc gặp cô thì đã định sẵn rồi Mỗi một giờ một khắc sau này Ta vẫn luôn bám chặt vào cô Để ta ở lại đây đi Nhạn hồi nghẹn ngào, sau khi rời khỏi núi thần tinh, đây là lần đầu tiên nàng khóc. Ở đây tốt lắm, ảo giác cũng được, để ta ở đây đi, để tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Nàng cố thuyết phục hắn. Nhạn hồi, thiên diệu không thoạn theo lời của nàng, cho dù biết nhạn hồi đau, hắn cũng quyết không buông lỏng. Đây thuan theo loi cua nang giả. Giả thì đã sao? Cuối cùng, nhạn hồi cũng hét lớn. giả thì đã sao chứ? Nàng dãy giụa kịch liệt. Thiên diệu sầm mắt, xiết chặt nhạn hồi vào lòng, để mặc cho nàng vừa đánh vừa đá trong lòng mình. Tựa như cảm thấy chưa hả giận, nàng còn cắn lên cổ thiên diệu. Nhạn hồi cắn mạnh đến mức máu thịt lẫn lộn, vậy mà hắn vẫn im lặng không kêu đau một tiếng nào. Những đau đớn này chẳng thấm vào đâu, so với trăm ngàn vết thương, từng xuyên thấu tim hắn. Nhưng rồi sẽ ổn thôi. Thiên Diệu ôm Nhạn Hồi, vỗ vỗ vào gáy của nàng, hết sức dịu dàng nhỏ giọng an ủi. Nhạn Hồi, rồi sẽ ổn cả thôi. Động tác của Nhạn Hồi từ từ dịu lại, nàng không đấm đá Thiên Diệu nữa, răng cũng chậm chậm buông ra. Máu tươi nhuộm đỏ khiến cánh môi của nàng tươi tắn khác thường. Hơi thở nặng nề của nhạn hồi phả lên cổ, khiến lòng của hắn dấy lên cảm xúc. So với lúc bị nhạn hồi cắn đau, cảm xúc như có như không này cơ hồ càng khiến hắn khó chịu hơn. Sau cùng, hắn khẽ đẩy nàng ra. Tỉnh táo rồi à! Một lúc sau, nhạn hồi vẫn không động đậy. Khi thiên diệu tưởng nàng ngủ rồi, nhạn hồi mới cười khổ. Tại sao ngươi không để ta chìm đắm trong huyễn cảnh. Ít ra ở đó không có lòng người hiểm ác, cho dù ta biết đó là giả. Thiên Diệu thoáng im lặng rồi nói, chẳng phải cô còn phải báo thù cho sư huynh của cô nữa sao? Mắt Nhạn hồi khẽ lạnh. Phải, đây chính là lý do khiến nàng kiên trì vào yêu đạo, tu yêu pháp. Nàng muốn lăng phi trả giá. Cho những việc mà ả đã làm. Báo thù gì chứ? Thật chẳng đẹp đẽ chút nào. Vào lúc này trong không trùng bỗng chuyển tới tiếng nói trẻ con giòn dã. Hà tất suốt ngày nghĩ tới những chuyện chém giết. Trong huyễn cảnh này mọi thứ đều đẹp đẽ. Tốt biết giuong nào. Ở trong đó không có gì hại được các ngươi đâu. Vĩnh viễn ngập tràn ánh nắng. Vĩnh viễn khiến các ngươi vui vẻ. Tại sao cứ phải muốn ra chứ? Ánh mắt thiên diệu tối lại, vùng tay lên quất một ngọn roi, ngưng tủ từ lửa về phía phát ra âm thanh. Á! Ngọn roi lửa dài đánh trúng vào một luồng khí đen. Tiếng trẻ con kêu thét vang lên. Thoáng sau, huyễn cảnh lập tức bị phá. Cảnh sắc của núi thần tinh xung quanh như một bức tranh bị đốt cháy. Tích tắc, hóa thành cho bụi, bị gió cuốn đi. Ngoài huyễn cảnh là một cung điện bằng đá ánh sắc lam. Bên trong trống trải, nhưng nhìn lên thì đen ngòm, không thấy đỉnh. Còn ở nơi ngọn roi lửa của thiên diệu đánh vào, có một cô bé ăn mặc rách dưới, đang ôm cánh tay ngồi trên bậc thềm, vẻ mặt sắp khóc, nhìn thiên diệu và nhạn hồi. Các người xấu quá, ta chế tạo cho các người bao nhiêu là viễn cảnh. Các người không vừa lòng mà còn đánh ta nữa, đổ xấu xa. Thiên diệu quan sát đứa trẻ trước mặt, nhạn hồi bên cạnh chợt nói Là huyễn yêu Thiên diệu liếc mắt sang, thấy trên khóe mi nhạn hồi vẫn còn nước mắt chưa khô Nhưng mà ánh mắt của nàng đã không còn bi thương tuyệt vọng Dù biết trong lòng nàng vẫn còn buồn bã Nhưng lúc nguy hiểm và đối mặt với kẻ địch, lúc nào nhạn hồi cũng tỉnh táo Nhạn hồi luôn là người kiên cường Đốt cháy tóc nó, nhạn hồi nói với thiên diệu. Thiên diệu không hỏi tại sao, ném sang bên đó một quả cầu lửa. Cô bé vẫn còn đang ôm cánh tay nằm dưới đất, giả vờ tội nghiệp, liền lập tức bật dậy, xoay người bỏ chạy. Nó chạy rất nhanh, cô hồ vừa lắc người là đã trốn phía sau vương tọa. Quả cầu lửa của thiên diệu chỉ đánh trúng hòn đá ngay trên vương tọa. Cô bé nắm tóc mình, dè giặt thò đầu ra, hùng dữ lườm nhạn hồi. Mụ sẽ không thể làm sàng kia, dám đạp vào chỗ đau của ta. Nhạn hồi không buồn nhòm nó, nói với thiên diệu. Toàn bộ linh lực của huyện yêu đều tập trung ở tóc. Đốt hết tóc nó, nó sẽ không thể làm sẵn làm bậy được nữa. Làm sẵn làm bậy gì chứ? Huyện yêu rất tức tối. Ta đã cho cô no no se khong the lam sang lam bay đuoc nua lam sang lam bay gi chu huyen yeu rat tuc toi ta đa cho co vao trong một huyện cảnh ngọt ngào. Những điều các ngươi nhìn thấy đều là những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Vậy mà cô lại nói ta là Lam Sang Lam Bậy. Rõ ràng ta đã cho các ngươi quay trở về quá khứ, ôn lại những thời khắc đẹp đẽ cơ mà. phí lời nhiều quá, nhạn hồi nói. Cắt lưỡi luôn đi. Tiểu huyện yêu nghiến rằng không biết nó đã vặn cơ quan gì sau vương tọa. Gạch dưới chân nhạn hồi đột ngột biến mất, khiến nàng suýt chút nữa rơi xuống một thông đạo đen ngòm. Thiên diệu nhanh tay tóm lấy nhạn hồi đầy sang bên cạnh, cũng tiện tay ném một quả cầu lửa ra. Tiểu huyện yêu lại rụt đầu vào sau vương tọa, chỉ là lần này nó không ngờ tới quả cầu lửa đập lên đó không những không biến mất như lần trước, mà lập tức nổ tung, bắn ra một ngọn lửa lớn bao trùm cả vương tọa. Ngay cả nó trốn phía sau cũng bị đốt. Tóc tiểu huyện yêu bị lửa đốt, nó lập tức kêu chí chóe liên tục. Vọt chạy như gà bị đốt cháy mông Vừa chạy vừa phủi tóc Đồng thời xông về phía nhạn hồi đang đứng Nhạn hồi thấy tiểu huyện yêu Cả người đầy lửa xông tới Liên tránh sang một bên Nào ngờ tiểu huyện yêu nhảy sổ về phía nàng Mụ già kia Hôm nay ta phải chết chung với mụ Trong người nhạn hồi Vốn không còn bao nhiêu nội tức Trước đó còn ngâm người trong hắc hà Nên lúc này đây Tu vi của nàng ít ỏi đến tội nghiệp Cho dù ngũ hành của nàng thuộc hả, nhưng với tình trạng này mà còn bị ngọn lửa của thiên diệu đốt, thì hậu quả thật là khó lường. Thiên diệu nhìn thấy, vội búng ngón tay, ngọn lửa trên người tiểu huyện yêu lập tức tắt ngóm. Lúc này tiểu huyện yêu đã nhào lên người nhạn hồi. Tuy thân hình của tiểu huyện yêu không lớn, nhưng sức lực lại không nhỏ, thoáng chốc đã đẩy nhạn hồi ngã xuống đất. Mụ già kia, xem ta có cảo nát mặt mụ không? Hai người lăn một vòng, nhạn hồi cuối cùng cũng nổi giận. Gọi một lần thì ta nhịn, gọi ba lần thì thiên vương lão tử cũng không nhịn ngươi nổi. Hôm nay ta sẽ phải giật hết tóc của ngươi, dạy ngươi làm yêu quái tử tế một lần. Nhạn hồi túm tóc của nó, tiểu huyện yêu cũng không chịu yếu thế, túm lại tóc nhạn hồi. Hai người cùng lăn dưới đất đánh nhau tay đôi, không hề dùng chút pháp lực nào khiếu thức loạn xạ thật sự giống hệt như là hai đứa trẻ đang đánh nhau loạn xạ thiền diệu bên cạnh thấy vậy cũng ngây ra hắn nhìn một lúc rồi khoanh tay đứng chờ kết quả cuối cùng nhạn hồi hình như cảm thấy đánh nhau với một đứa trẻ danh như vậy thật là quá mất hình tượng nàng chống lên ngực tiểu huyện yêu muốn đẩy nó ra nhưng mà không ngờ tiểu huyện yêu bị nàng đẩy ra lại nổi giận đung đung mụ ra Còn dám sờ ngực của ta nữa. Nhạn hồi nghẹn máu. Ngực của ngươi ở đâu? Phẳng hệt như lưng. Lão nương còn chưa phân rõ mặt trước mặt sau đây này. Tiểu huyện yêu nghe như vậy. Lửa giận càng ngút trời. Đưa tay bóc cổ nhạn hồi. Nhìn thấy động tác của nó gây khó dễ cho nhạn hồi. Thiên diệu nheo mắt. Đang định ra tay. Thì nhạn hồi đã ỉ vào lợi thế tay dài. Bóc cổ tiểu huyện yêu trước. Không ngờ vào lúc này. Ngón cái của nàng lại xuyên qua chiếc nhẫn của Tiểu Huyện Yêu đang đeo trên cổ. Á! Tiểu Huyện Yêu kinh ngạc kêu lên. Nhạn hồi cảm thấy lực đạo trên tay của Tiểu Huyện Yêu lỏng đi. Vậy là nàng bóc cổ nó, hất nó ra. Lực đạo mạnh tới nỗi, giật đứt sợi dây chuyền trên cổ của Tiểu Huyện Yêu. Chiếc nhẫn kia cũng vừa khéo đeo vào trong ngón tay của nàng. Nhạn hồi vừa đánh xong một trận, thiếu trình độ nhất trong lịch sử. Lòng còn đang bực bội, nàng bò dậy sắn tay áo lên. Tiểu huyện yêu bị vứt sang bên kia, tung mình trong không trung, rồi vững vàng đáp xuống đất. Hùng dữ nhìn nhạn hồi, nghiến răng nói. Khốn kiếp, dám động vào nhẫn của ta! Vừa nói xong, vẻ mặt của nó đã trở nên vô cùng kỳ quái, toàn thân cũng bắt đầu co giật như chuột rút. Nhạn hồi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. Chả cho ngươi là được chứ gì? Nói xong, nàng định tháo chiếc nhẫn ra. Tiểu huyện yêu lập tức biến sắc. Dừng tay! Nó hét lớn, giọng nói như muốn thổi tung cả nóc nhà. Ngươi, đeo tử tế cho ta. Nhạn hồi bị dọa tới giật mình. gào cái gì? Tiểu huyện yêu nghiến rằng, Nhẫn đó không thể tháo được. Dựa vào cái gì chứ? Nhạn hồi liếc nhìn chiếc nhẫn vô cùng đơn sơ. Ta không thèm đồ của ngươi, ta trả lại cho ngươi. Đừng trả cho ta. Nó vội ngăn cản, tiếp đó lại do dự lần nữa. Cuối cùng nghiến răng nói. Đó là chiếc nhẫn nhận chủ của ta. Tộc huyện yêu cả đời chỉ nhận một chủ. Nếu bị chủ nhân vứt bỏ, thì chỉ còn có con đường chết thôi. Nhạn hồi sừng sốt, quay đầu nhìn thiên diệu. Sau đó ngẫm nghĩ một lúc. Vậy do... Giờ ta là chủ nhân của ngươi rồi à? Tiểu Huyễn yêu nghiến răng không đáp. Nhạn hồi nói, um, quỳ xuống gọi ta là chủ nhân xinh đẹp. Tiểu Huyễn yêu cắn môi không lên tiếng. Nhạn hồi đưa tay định tháo chiếc nhẫn ra, Tiểu Huyễn yêu liền quỳ xuống, gần như đập đầu xuống đất. Vừa rồi mạo phạm chủ nhân xinh đẹp, tiểu nhân sai rồi. Nhạn hồi thấy vậy cong môi bật cười. Nàng ngoảnh đầu nhìn thiên diệu Vốn muốn cho thiên diệu thấy dáng vẻ tiểu huyện yêu xuống nước Nào ngờ vừa quay đầu lại nhìn Thì thấy thiên diệu đang nhìn nàng mỉm cười Như thế hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng Mãi ngắm nhìn nàng Để mặc cho nàng chơi Để mặc cho nàng quậy phá Trên mặt đầy vẻ Yêu chiều Nhận hồi sừng sốt Cảm thấy chắc mình đã mắc bệnh gì đó rồi Yêu quái từng bị tổn thương Từng trải như thiên diệu Làm sao có thể dùng ánh mắt đó để nhìn nàng chứ? Cùng lắm, họ chỉ có quan hệ bằng hữu kết minh thôi. Nhạn hồi vứt mấy chuyện này ra sau đầu, không suy nghĩ gì nữa, đi mấy bước về phía trước, hỏi Tiểu Huyễn Yêu vẫn đang quỳ dưới đất. "Đây là nơi nào? Tại sao ngươi lại ở đây? Lại còn muốn hại bọn ta, có mưu đồ gì?" Tiểu Huyễn Yêu tự như cảm thấy xấu hổ chết đi được, đầu óc cũng không ngước lên. Quỳ dưới đất dầu dĩ nói Huyện yêu thì có mưu đồ gì chứ? Tộc huyện yêu chúng tôi đều lấy cảm xúc làm thức ăn Bàn ơn chế tạo ảo giác để người ta chìm đắm bên trong Sau đó ăn cảm xúc nảy sinh của người đó Khi nhìn thấy cảnh tượng trong ảo giác Như vậy sẽ khiến chúng tôi no bụng Ở đây là vương cung của huyện yêu chúng tôi 50 năm trước khi cuộc chiến tiền yêu xảy ra Biên giới tam trùng sơn bị rách ra một khe lớn khiến mặt đất di chuyển, đẩy về phía nam, đến tận bờ Hắc Hà. Tộc huyện yêu quanh nằm sống dưới đáy Hắc Hà, do mặt đất bên trên bị thu hẹp, nên cũng khiến lòng sông trở nên nhỏ lại, chèn ép nơi sinh sống của chúng tôi. Tiếp đó là đủ các loại vấn đề này sinh. Cuối cùng, cả tộc di rời đi hết rồi, tôi không muốn đi nên ở lại đây đến tận bây giờ. Năm mươi năm trước, nhạn hồi nhíu mày, cho dù yêu quái lớn chậm, Cũng đâu tới mức như ngươi 50 năm vẫn giữ cơ thể trẻ con Có gì đâu Tiểu huyện yêu ngắt lời quần nàng Huyện yêu chúng tôi ăn nhiều Thì sẽ lớn nhanh Ăn ít sẽ lớn chậm Tôi ở đây mấy mươi năm dưới hắc hà Đâu được ăn gì đâu Đương nhiên vẫn là trẻ con rồi Nhạn hồi trong mày Bởi vậy không dễ gì mới bắt được ta Nên muốn lấy ta làm thức ăn à Phải đó Chẳng qua tôi tuyệt đối không hiếp yếu sợ mạnh. Người bên kia ghê gớm như vậy mà tôi vẫn còn ăn được cảm xúc của hắn đấy. Có điều, huyện yêu chúng tôi ăn theo sở thích cá nhân. Có huyện yêu tạo ra sợ hãi, có kẻ tạo ra đau thương. Mỗi huyện yêu đều có khẩu vị khác nhau, bởi vậy huyện cảnh tạo ra cũng khác nhau. Còn tôi chỉ thích ăn cảm xúc vui vẻ. Đáng tiếc là cảm xúc vui vẻ của hắn qua ít, bởi vậy không thể trói được hắn. Thiên Diệu mà cũng bị thi chuyển huyễn thuật. Nhạn hồi bất giác nổi cơn tò mò. Ngươi cho hắn nhìn thấy những gì? Không phải tôi cho hắn nhìn thấy những gì. Tôi thích ăn cảm xúc vui vẻ. Bởi vậy trong huyễn cảnh, những gì các người nhìn thấy đều là những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của các người. Cô nhìn thấy sư huynh cô, hắn nhìn thấy. Còn không phá huyễn cảnh này đi. Ngươi định để ta ra tay à? Huyện yêu còn chưa kịp nói hết, đã bị thiên diệu ngắt lời, cũng thành công dịch chuyển sự chú ý của nhạn hồi. Hiện tại nơi này vẫn còn là huyễn cảnh sao? Nhạn hồi sừng sốt, nheo mắt nhìn tiểu huyện yêu, người vẫn định tính kế bọn ta. Tiểu huyện yêu nghe như vậy thì phẫn nộ, nó út ức nói. Cô đã đeo nhẫn của tôi rồi, tôi còn làm gì được cô nữa sao? Nó khựng lại. Mắt khẽ nhìn xuống vẻ mặt thoáng tối sầm. Đây là huyễn cảnh tôi tạo ra cho mình mà thôi. Thiên diệu chẳng chút thương tình. Phá đi. Đối với người lạ, từ đầu đến cuối, hắn luôn phòng bị, trong lòng vẫn đa nghi. Tiểu huyễn yêu nghiến răng lườm thiên diệu, giận dữ nói. Được thôi, phá đi phá, tự người kêu ta phá đó. Nói xong nó phải tay áo. Cung điện bằng đá nhấp nháy ánh sáng lam xung quanh, lập tức rung chuyển. Ánh sáng dần dần mờ đi, nền đá sạch sẽ trên mặt đất xuất hiện vết nứt. Đá vụn khắp mọi nơi, cột đá gãy đổ. Chỉ có trên đỉnh đầu vẫn là màu đen mơ hồ, khiến người ta nhìn lên khó tránh khỏi cảm giác váng vất. Nơi này tuy là đáy của hắc hà nhưng mà không có nước. Khi huyễn cảnh không còn nữa, nhạn hồi liền cảm thấy người mình lạnh lẽo. Nhạn hồi vẫn đang nhìn lên không gian đen kỳ trên đỉnh đầu, bỗng dưng nghe tiếng tiểu huyện yêu mỉa mai phì cười. Tiếp đó, một chiếc áo to rộng rơi xuống phủ lên trên đầu của nàng. Nhạn hồi kéo chiếc áo trên mặt xuống, nghe thấy thiên diệu quay lưng về phía nàng, giọng khàn khàn căng thẳng nói ra mấy chữ. Mặc vào đi. Nhạn hồi vô thức cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện. Mẹ nó! Nàng là đàng lõa thể đứng đây Nhạn hồi đỏ mặt Vội vã choàng áo của thiên diệu lên người Cuống quýt quấn lại Tiểu huyện yêu bên cạnh cười rộ Người ngượng ngùng cái gì chứ Chẳng phải người bắt ta xói huyện cảnh đi hay sao Thiên diệu siết chặt nắm tay Liếc mắt sang Một quả cầu lửa bắn về phía tiểu huyện yêu Nó vội vàng tránh đi Quả cầu lửa đập thủng một lỗ trên mặt đất Tiểu huyện yêu liên tiếp gào lên Ta đã làm theo lời ngươi nói cơ mà, ngươi thẹn quá hóa giận thì tự đánh mình ấy, trách ta làm gì chứ?" Thiên Diệu quát khẽ. "Im miệng cho ta." Nhạn Hồi mặc áo xong, liếc nhìn Thiên Diệu, thấy vành tay của hắn vẫn còn đỏ hồng, thiết nghĩ thật sự là thẹn quá hóa giận. Đây là lần đầu tiên Nhạn Hồi thấy Thiên Diệu như vậy. Tiểu Huyền Yêu chui tới bên cạnh Nhạn Hồi để trốn Thiên Diệu, nắm chặt cánh tay của nàng. Cô là chủ nhân của tôi thì phải bảo vệ tôi chứ. Tôi mà chết thì chiếc nhẫn sẽ chặt đứt ngón tay cái của cô đó. Nhạn hồi giật mình. Nào còn quan tâm đến thiên diệu có xấu hổ hay không? Ngoái đầu nhìn tiểu huyện yêu. Quy tắc quái quỷ gì vậy chứ? Thường ngày tôi sẽ làm việc cho cô. Cô đương nhiên cũng phải gánh trách nhiệm bảo vệ cho tôi. Tộc huyện yêu chúng tôi ngoài việc bày huyện cảnh ăn cảm xúc thật ra cũng chẳng có nhiều yêu lực lắm đâu. So với các yêu quái khác, Chúng tôi rất khó tự bảo vệ mình Bởi vậy mới muốn nâng nhờ vào các yêu quái lớn mạnh Nếu cô không bảo vệ tôi Chiếc nhẫn sẽ chặt đứt ngón tay cái Đó là cái giá của cô Nhạn hồi nghĩ nghĩ Người thì có ích gì? Tiểu huyện yêu suy nghĩ một đoạn Ờ... Có thể bày huyện cảnh Để cô mơ một giấc mộng đẹp Nhạn hồi đưa tay định tháo chiếc nhẫn ra Vậy bây giờ người chết luôn đi Ta phải bảo vệ ngón tay cái của mình. Tiểu huyện yêu vô cùng sợ hãi, vội vàng giữ chặt tay nàng lại. Tôi có thể cho cô gặp đại sư huynh cô mỗi đêm. Nhạn hồi khựng lại. Cô nhớ ai thì tôi sẽ cho cô gặp người đó. Tối nay cô muốn mơ thấy gì thì tôi sẽ cho cô mơ thấy ngay. Tiểu huyện yêu nghiêm túc nhìn nhạn hồi. Tôi tên là huyện tiểu yên, xin hãy gọi tôi là người diệt mộng. Nhạn hồi im lặng, cúi đầu nhìn nó. Người còn có bản lĩnh gì khác nữa không? Uhm, chờ tôi mạnh mẽ lên, tôi có thể xâm nhập vào tâm trí của người khác, khiến họ sinh ra ảo giác, thay đổi ký ức của người đó, tạo ra ảo giác giả. Tôi làm được hết đó. Có điều, 50 năm nay tôi không có gì để ăn, bởi vậy sức mạnh hơi yếu, hiện giờ không làm được. Nhạn hồi lấy làm lạ, đào mắt nhìn cung điện đổ nát xung quanh. Năm mươi năm dưới đáy hắc hạ, có quang cảnh như vậy, ngươi không ăn gì cũng không chết sao? Tiểu huyện yêu bối rối gãi đầu. Chết chứ, mấy chục năm nay vẫn luôn đói mềm, bởi vậy tôi đành tạo ra huyện cảnh cho mình, để vương cung của huyện yêu vẫn còn như trước. Bao nhiêu năm qua, tôi ăn cảm xúc của mình để sống đó. Nhạn hối nghe như vậy, bèn im lặng. Huyện tiểu yên kia cũng im lặng. Nhưng trong chốc lát lại nổi giận Liếc xéo thiên diệu Chỉ mũi hắn mà mắng Chỉ có ở trong huyễn thành của mình Tôi mới vui vẻ đôi chút Vậy mà ngay cả thú vui cuối cùng này Cũng bị loại người hà khắc đa nghi như người Tước đoạt đó, đồ xấu xa Địa chấn hơn 50 năm trước Khiến cha mẹ tôi đều đã bị chôn ở đây cả rồi Tôi ở đây để giữ một phần cho họ Huyễn tiểu yên Chỉ vào chiếc nhẫn trên tay nhạn hồi Bây giờ cô thành chủ nhân của tôi rồi Nếu cô muốn đi Tôi cũng không thể tiếp tục ở đây được nữa Nhạn hồi nhìn tay mình Xin lỗi Đúng là ta phải rời khỏi nơi này Huyễn Tiểu Yên dầu môi um, Tôi biết chứ Chuyện trong lòng các người tôi đều nhìn thấy hết cơ mà Vừa dứt lời Ba người đều im lặng Trong cung điện hoang tàn Chỉ còn tiếng nước chảy Bên trên không gian đen xì truyền tới. Cuối cùng thiên diệu phá vỡ im lặng. Hắn hỏi nhạn hồi. Tù vi trên người cô đã tẩy sạch chưa? Uhm, vẫn còn chút ít. Nàng đáp. Nhưng cũng chỉ cần tới hắc hà thêm một chuyến nữa thôi. Thiên diệu gật đầu. Nếu vậy ra khỏi chỗ này, xuống hắc hà thêm một lần nữa là tẩy tủy xong. Nhạn hồi nhìn lên bóng tối gần như vô hạn trên đỉnh đầu. Bên ngoài không biết có bao nhiêu âm mưu quỷ kế đang chờ chúng ta nữa. Cách tam trùng sơn ngoài trăm dặm, Lăng Phi đứng trước mặt tố ảnh. Chiếc nón khiến người ta không nhìn thấy rõ mặt của ả, nhưng khí tức trên người ả lại cực kỳ u ám. Tố ảnh ngồi ở chủ vị, điểm hoàn toàn không hợp với đại điện Nguy Nga là bà ta đang tỉ mỉ thêu hoa trên một chiếc áo khoác màu xanh. So với khí thức u uất của Lăng Phi Tố ảnh điềm nhiên hơn rất nhiều Giết đại đệ tử của Lăng Tiêu Chuyện này mụy thật sự quá đáng Tố ảnh ngẩn đầu nói Chúng ta và yêu tộc như đang nước với lửa Đây là lúc cần dùng người Tử thần là người thành tâm tu cua lang tieu chuyen nay muoi Lòng anh ngang đau noi chung chính nghĩa rất hiếm có Lăng Phi siết chặt quyền Khẽ nghiến rằng muội cũng không ngờ trận pháp đó lại ghê gớm đến như vậy muội cũng không phản ứng kịp tố ảnh ngước lên nhìn lăng phi trận đó thanh quảng chân nhân bày muội tưởng dễ đối phó hay sao lăng phi thoáng im lặng căm hận nói đáng tiếc chưa giết được ả nhạn hồi kia ả nghiến rằng ai ngờ có yêu lòng lợi hại đến như vậy tới cứu ả Lời vừa dứt, tay của tố ảnh khẽ run Mũi kim đâm rách ngón tay của bà ta Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống chiếc áo khoác Không để Lăng Phi nhìn ra ẩn tình Tố ảnh âm thầm chùi đi vệt máu Kỳ lạ là giọt máu lại không thấm vào trong vải Mà bị tố ảnh lau đi sạch sẽ Trên chiếc áo không để lại một chút dấu vết gì Ồ, oh, tố ảnh tiếp tục theo hoa Yêu lòng lợi hại thế nào chứ? Phá hủy sát trận sung thiên, nung chảy trường thiên kiếm. Lăng Phi thoáng im lặng rồi nói. Cũng may hắn không ở lại núi thần tinh lâu. Tố ảnh buông áo khoác, ánh mắt chứa đựng hàn khí. Cần nhắc một lúc rồi nói. Muội đã quay về rồi thì ở lại đây tu hành một thời gian đi. Quảng Hàn Môn là nơi gần thanh khâu nhất. Trong tám đại tiên môn Trước đó yêu tộc vượt qua tam trùng sơn Ý đồ muốn do thám để tấn công Tuy chưa vào được Quảng Hàn môn Nhưng chúng ta không thể không tăng cường đề phòng Kết giới dưới chân núi Quảng Hàn Cần có người canh giữ muội hãy giúp ta canh giữ cửa núi Khi giới tù tiền có động tĩnh Ít ra ta cũng bớt phần lo lắng Lăng Phi gật đầu muội đi thu dọn trước đi Sau đó hãy tới mắt trận của kết giới ở cửa núi Kết giới không bị phá Thì đó là nơi an toàn nhất Lăng Phi y lời lui đi Tố ảnh ngồi một mình trong đại điện Đột nhiên gõ mấy cái trên tay vịn của ghế Một làn khói đáp xuống đất Người trong khói quỷ một gối cùng kính gọi Môn chủ Đi điều tra Giọng nói tố ảnh lạnh băng Dưới đáy mắt dường như kết hàng băng. Nhạn hồi núi thần tinh kia rốt cuộc, lai lịch như thế nào? Có quan hệ gì với yêu lòng thiên diệu? Dạ. Người trong xương lập tức biến mất. Trong đại điện không có một bóng người. Sống lưng vẫn luôn thẳng tắp của tố ảnh lúc này mới khẽ buông lòng. Có hơi cong cong. Bà ta lặng lẽ nhìn chiếc áo khoác trong tay. Lúc Lăng Phi thu dọn đồ đạc xong, tính xuống chân núi, vô tình đi ngang qua đỉnh viện bên hồ. Quảng Hàn Môn bốn mùa giá rét, hồ nước trong viện quanh nằm đóng băng. Trên bờ cũng là một lớp tuyết mỏng. Một người ăn mặc như thư sinh đang đứng trong đỉnh. Tố ảnh ở bên cạnh đang khoác chiếc áo màu xanh bà ta theo ban nãy cho hắn. Thư sinh không hề quay đầu. Tố ảnh chỉ nói. Quảng hàn môn không giống như những nơi khác Vết thương của chàng chưa lành Chú ý giữ gìn sức khỏe Thư sinh hoàn toàn coi như không nghe thấy Chăm chăm nhìn mặt hồ phía trước Tố ảnh đứng với hắn một lúc Rồi cũng rời đi Lăng phi không phải không biết Tỷ tỷ của mình say mê thư sinh này À thở dài Trước khi định bỏ đi Lại thấy thư sinh kia chẳng mảy may để tâm Kéo chiếc áo khoác trên vai xuống vứt soạt vào hồ băng, xoay người rời khỏi ngôi đỉnh. Lăng Phi sừng sốt, bước tới nhìn bóng thư sinh kia, sau đó xuống hồ băng nhặt chiếc áo khoác kia lên. Ánh nắng chiếu vào, dường như ả còn nhìn thấy hoa văn như những tấm vẩy treo trên áo lóe lên. Nhưng đến khi ả nhìn kỹ hơn, thì không thấy gì cả. Đưa huyễn tiểu yên lên bờ, Nhạn hồi lại tự xuống hắc hà Tẩy sạch tu vi còn lại Nước hắc hà lặng lẽ chảy Nhạn hồi mở mắt Nhìn tu vi của mình trôi theo dòng nước Mười năm tu hành Tất cả cố gắng nỗ lực Đều hóa thành mây khói trong khoảnh khắc này Nhưng ánh mắt nhạn hồi không hề dao động Thật ra tẩy tủy rất đau Hơn nữa còn khiến cơ thể chịu đựng không ít thương tổn Tuy nhiên nhạn hồi vẫn không than một tiếng Trước đây nàng luôn rất ngạc nhiên rằng Tại sao thiên diệu lại giỏi đè nén đến như vậy? Cho dù là cảm xúc hay đau đớn, hắn luôn có thể giấu tất cả mọi chuyện trong lòng, im lặng nhẫn nhịn. Nhưng mà hiện giờ, nhạn hồi cảm thấy thì ra mình có thể điềm nhiên nhẫn nhịn như là hắn vậy. Vì không biết phải làm sao, bởi vậy đành cố đè nén. Nàng biết trong lòng nàng hiện giờ đang có một thanh đao, ngày ngày cứ thịt trong tim của nàng để nuôi mãnh hổ. Chờ tới một ngày, hổ giữ trong lòng của mình lớn mạnh nàng sẽ sai khiến nó đi ăn thịt người tu vi trên người nàng chẳng còn lại bao nhiêu ở trong hắc hà chưa được bao lâu đã hoàn toàn tẩy sạch từ nay nàng không còn là người của tiên môn nữa nàng sắp tu yêu thuật vào yêu đạo đi trên con đường nàng chưa bao giờ nghĩ đến pháp thuật mất hết toàn thân nhạn hồi giã rời đến mức không thể lên nổi bờ hoi dã roi tiểu yên trên bờ vẫn luôn quan sát động tĩnh ở dưới nước thấy thời gian đã đến Nhưng nhạn hồi vẫn chưa lên Nó đang định lên tiếng Thì người bên cạnh đã nhảy xuống hắc hà Thoáng chốc sau lại rẽ nước bước lên Thiên diệu bế nhạn hồi Đã ngất đi ở trong lòng Hắn ôm nàng một lúc thật lâu Lặng lẽ nhìn nàng mà không nói một lời Huyễn tiểu yên bên cạnh Chờ đến sốt cà ruột Tộc huyễn yêu quanh năm Sống nương nhờ vào các yêu quái lớn mạnh Bởi vậy có cảm giác nhạy bén trời sinh Đối với các yêu quái mạnh mẽ, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy thiên diệu, huyễn tiểu yên đã biết thiên diệu không hề dễ dàng đối phó. Lúc ở trong huyễn cảnh thì thôi, giờ thật sự ở chung với hắn, nó không khỏi sợ sệt. Nhưng thiên diệu quả thật, nhìn nhạn hồi quá lâu, huyễn tiểu yên nhất thời không nhịn được, bèn nhỏ giọng hỏi. Cô ấy vẫn ổn chứ? Không ổn. Thiên diệu vừa nói, vừa vuốt mái tóc ướt đẫm trên trán của nhạn hồi. Nhưng ta sẽ khiến cô ấy ổn lại. Huyễn Tiểu Yên nghe thấy như vậy thì ngây người, sờ mũi nhìn Thiên diệu ẵm nhạn hồi quay về. Nó bèn ngoan ngoãn theo phía sau, không nói thêm điều gì nữa. Lúc nhạn hồi tỉnh lại đã là ngày thứ hai, nàng nằm trong một tiểu viện được Trúc Ly sắp xếp. Huyễn Tiểu Yên canh chừng bên cạnh, nàng vừa mở mắt nó liền sắp lại. Cô tỉnh rồi à, còn ngủ nữa không? Cô cho em biết cô muốn mơ thấy gì đi, em sẽ thi chuyển huyễn thuật cho cô. Nhạn hồi quay đầu đi, giọng vừa tỉnh còn hơi khàn khàn. Không cần vội lấy lòng ta đâu, tạm thời ta không giết người. Huyễn Tiểu Yên bĩu môi. Em đói mà, cô không cho em ăn cảm xúc, em sẽ đói bụng. Dường như bỗng nghĩ ra điều gì đó, mắt huyễn Tiểu Yên sáng lên. Chẳng phải cô ghét ả lăng phi gì đó hay sao? Em sẽ cho cô nằm mơ. Trong mơ cô giết ả một vạn lần, chắc chắn sẽ đã lắm đó. nhạn hồi nhíu mày. Đừng để ta mơ thấy ả. Huyễn Tiểu Yên còn định nói, thiên giệu bên cạnh đã chen vào. Tiên lực của cô đã được tẩy hết, nhưng gần cốt bị đánh đứt vẫn chưa lành. Nếu muốn tu luyện yêu Pháp, vẫn phải nối lại gần cốt. Nhạn hồi gật đầu Ta biết Lúc trước Y Dược Đồng Tử chỉ cho ta Một suối băng trong thanh khâu Có thể nối lại gần cốt Chờ ngày mai tinh thần cô khá hơn một chút Ta sẽ đưa cô đi Nhạn hồi cố gắng chống người dậy Huyễn Tiểu Yên bên cạnh vội hét lên Ây ấy không được đâu Nó vừa ngăn cản vừa nói Cô phải nghỉ ngơi Nàng tránh nó Tự mình xuống giường Đi ngay bây giờ Thiên diệu im lặng bước tới một bước Lúc nhạn hồi sắp ngã xuống giường Hắn tóm lấy cánh tay của nàng Giúp nàng đứng vững Nhạn hồi ngẳng đầu nhìn thiên diệu Không chờ nàng nói Hắn đã mặt không đổi sắc nói Ta biết không thể ngăn cản được cô Hắn đặt cánh tay của nàng lên vai mình Lên đi Ta cùng cô đi Dù sao cũng không cản được, chỉ bằng giúp nàng tọa nguyện. Nhạn hồi nằm trên lưng Thiên Diệu, vòng tay qua cổ của hắn, đầu đặt trên vai của hắn, nhẹ thở dài. Thiên Diệu hử? Người vốn là một người rất dịu dàng. Hắn ngây người, lặng thinh. Huyễn Tiểu Yên tự nguyện theo sau. Ôi sao cô cứ nói thẳng là hắn đối với cô thật tốt, khiến cô rung động. Gì mà vòng vo như vậy chứ Nhạn hồi liếc nhìn huyễn tiểu yên Khiến bước chân nó khựng lại Nàng bảo nó Đừng đi theo ta Tự đi chơi đi Huyễn tiểu yên sở mũi Ư một tiếng Sau đó nhảy nhót đi một hướng khác Còn chê bai em nữa hả Em tự đi tìm đồ ăn đây Nó vừa đi Nhạn hồi liền thở dài Phiền phức Hệt như đột nhiên sinh ra một đứa trẻ vậy Có nó bên cạnh cô Chầm chọc cô cũng tốt lắm Nghe thiên diệu hở hững nói Nhạn hồi ngây ra Sau đó gật đầu ừ, Người nói vậy cũng đúng Suối băng nằm trên lưng chừng đỉnh núi Mà quốc chủ thanh khâu ở Thiên diệu đi vào một con đường nhỏ Lộ trình không xa Sau khi đặt nhạn hồi xuống suối băng Thiên diệu lui ra lẳng lặng chờ ở gốc cây bên cạnh. Nước suối băng lạnh lẽ húc, nhưng không rét thấu xương. Lực đạo của nước suối thấm vào ra từng chút từng chút một, trị liệu gân cốt đứt đoạn của nhạn hồi. Nàng buồn chán bèn nhìn lên trời trò chuyện với thiên diệu. Thanh khâu không kêu ngươi làm chuyện gì cho o goc cay ben canh nuoc suoi bang lanh leo nhung khong ret thau xuong luc đao cua nuoc suoi tham vao ra tung chut tung chut mot tri lieu họ sao? Ta chưa tìm lại được tim rồng, cũng không làm được gì nhiều nhắc đến chuyện này nhạn hồi mới chợt nhớ ra cơ thể của thiên diệu vẫn chưa hoàn thiện có manh mối gì của tim rồng chưa có nhạn hồi tò mò nghiêng tai lắng nghe ở quảng hàn môn nhạn hồi sửng sốt thật sao làm sao mà thăm dò được các bộ phận cơ thể khác của ta đã tìm lại được nên có thể thăm dò tim rồng ở đâu mà không cần manh mối Nhạn hồi thoáng im lặng, khẽ cau mày. Ở Quảng Hàn Môn, nghĩa là tố ảnh đích thân canh giữ tim rồng của ngươi. Lần này muốn lấy, e là không tránh khỏi xung đột trực tiếp với tố ảnh. Với sức của thiên diệu hiện giờ quả thật rất khó. Con nàng tu yêu Pháp không biết ngày nào mới thành, sợ là không giúp được bao nhiêu. Bởi vậy chuyện lấy lại tim rồng, át hẳn còn phải chờ. Trước cửa núi Quảng Hàn Môn có một kết giới khổng lồ bảo vệ, tim rồng ở trong mắt trận. Tố ảnh lấy tim rồng của ta làm kết giới này để bảo vệ chúng sinh của Quảng Hàn Môn. Thiên diệu nói lời này, giọng điệu đã không còn căm hận như lúc trước, mỗi khi nhắc tới tố ảnh mà giống như là đang bình luận kể lại một sự việc, không có tình cảm, chỉ là lâm vào tình thế bắt buộc. Phá kết giới, tìm được mắt trận là có thể lấy lại được tim rồng. Lấy lại tim rồng, thiên diệu sẽ trở nên hoàn chỉnh. À không, còn có... Vảy rồng thì sao? Nhạn hối nghiêng đầu, nhìn thiên diệu ngồi sau gốc cây. Ngươi không lấy lại vảy rồng. Thiên diệu thoáng im lặng. Những thứ tố ảnh lấy đi, ta sẽ đòi lại không thiếu một món nào. Còn vải hộ tâm thì sao? Một lúc sau thiên diệu mới đáp. Tấm vải đó có lấy lại hay không, đối với ta không hề khác biệt. Nhạn hồi đưa tay lên ngực của mình, cảm nhận tim mình vẫn đang đập mạnh mẽ. Nàng như đang nói một mình. Người tặng ta một mạng. Thiên diệu nghe vậy, từ sau gốc cây khẽ nghiêng đầu nhìn nhạn hồi. Đột nhiên xa xa truyền tới tiếng bước chân sột soạt. Hắn đưa mắt bình thản nhìn người đến. Một lúc sau, huyễn tiểu yên chạy tới, thở hồng hộc nói. Nhạn chủ nhân, bọn tôi bắt được một nữ nhân, nói là tôi ám sát cô. Nhạn hối ngây người, thiên diệu khẽ nheo mắt, nàng bước ra khỏi suối băng. Nữ nhân nào? Một người tu đạo từ núi thần tinh tới, hình như tên là tử nguyệt. Nói là sư tỷ của cô, lúc vượt qua biên giới đã bị phát hiện, dường như cô ta đến một mình. Nhạn hồi ngẩn ra, mãi một lúc mà vẫn không thôi. Trên đại đường trong phụ trúc ly, nhạn hồi gặp được tử nguyệt. Toàn thân nàng ta nhếch nhác, đầu tóc xóa tung rối bời. Nàng bị người yêu tộc ép quỳ dưới đất. Vừa nhìn thấy nhạn hồi và thiên diệu bên cạnh nàng, mắt tử nguyệt lập tức đỏ lên. Nàng ta nghiến răng như muốn xông về phía nhạn hồi nhưng lại bị một hộ vệ đè xuống. nhạn hơi nàng ta không cam tâm hết lên, đồ sao chổi! nhạn hồi nghe nàng ta mắng nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh. đều tại ngươi, đệ đại sư huynh mới chết, đại sư huynh vị cứu ngươi mà chết, ngươi dựa vào cái gì mà vẫn còn sống? nhạn hồi không phản bác, người có biết vì cứu người như ngươi mà khiến đại sư huynh bị chê cười? Thế núi thần tinh chịu biết bao nhiêu sỉ nhục người có biết không cuối cùng ánh mắt của nhạn hồi cũng dao động nàng khom người xuống nhìn thẳng vào mắt tử nguyệt sỉ nhục hay lắm bắt đầu từ ngày ta bị cắt đứt gân cốt rời khỏi núi thần tinh ta không chỉ muốn trở thành sỉ nhục của núi thần tinh ta còn muốn biến thành nỗi hổ thẹn khắc lên mặt các ngươi lời nàng nói khiến tử nguyệt đang phẫn nộ cũng phải sửng sốt tử thần chết như thế nào lăng phi rõ hơn ai hết nàng nghiến răng từng lời từng chữ phát ra đều như đang hết sức đè nén cảm xúc ta có lỗi lỗi lại đến nay vẫn chưa giết được lăng phi từ nguyệt ngây người nhạn hồi đứng lên nói với trúc ly thả cô ta ra cho cô ta về núi thần tinh nàng nghiêng đầu nhìn tử nguyệt với ánh mắt lạnh lẽo để cô ta đem những lời này kể hết ngọn nguồn cho từng người ở núi thần tinh nghe bao gồm cả sư phụ của nàng đêm sắc đêm in vào nước sau khi các thị vệ của yêu tộc giải tử nguyệt đi nhạn hồi vẫn luôn ngồi trong phòng ngây ngẩn mãi đến lúc khuya khoắt nhạn hồi mới tắm rồi lên giường nàng vốn tưởng mình không ngủ được Nhưng sau khi nhắm mắt, nàng lại mơ màng thiếp đi nhanh chóng. Nàng nằm mơ, thấy tử thần đang đứng ở phía không xa trong bóng tối, lặng lặng nhìn nàng. Đứng yên bất động, giống hệt như cùng nàng chơi trò người gỗ lúc nàng mới nhập môn. Đại sư huynh Nàng nói Từ nay về sau, muội không nhận sư môn, nhưng huynh vĩnh viễn là đại sư huynh của muội Nhạn hồi cũng đứng yên bất động, nhìn tử thần từ xa muội sẽ báo thù cho huynh tử thần nhìn nàng ánh mắt ẩn giấu âu lo không bao lâu sau nhạn hồi tỉnh lại nàng nhìn hoa khắc chân giường không ngủ lại được vết thương trong cơ thể cũng bắt đầu đau rát như lửa đốt nhạn hồi dứt khoát không ngủ nữa nàng ngồi dậy khoác áo ra ngoài tìm con đường thiên diệu đưa nàng đi ban sáng đi tới suối băng Nước suối băng có thể trị liệu vết thương của nàng Ất hẳn cũng có thể khiến nàng tĩnh tâm Suối băng về đêm xung quanh không có người Nhạn hồi cởi hết y phục xuống nước Nước suối lạnh lẽo lập tức xoa dịu đau đớn trên người của nàng Nhưng đứng quá mệt Nàng bèn tìm một chỗ gần bờ để ngồi xuống Kết quả nàng mò được một vật hình dày thon dài trơn bóng Tựa như một cành cây rơi trong nước Nàng ngồi lên đó Nhìn về phía ánh trăng, thở phào một hơi. Nhạn hồi cứ như vậy mà tựa vào bờ, chậm chậm nhắm mắt. Lần này nàng ngủ không sâu, nhưng cũng không nằm mơ nữa. Mờ sáng hôm sau, lúc tia nắng đầu tiên xuyên qua lá cây, rắc ánh vàng lên mặt nhạn hồi, nàng từ từ thức giấc. Một đêm không mộng mị, đây là giấc ngủ yên ổn nhất của nàng trong thời gian vừa qua xem ra suối băng này thực sự có thể xoa dịu tinh thần chủ nhân chủ nhân nhạn chủ nhân từ xa truyền tới tiếng gọi của nguyễn tiểu yên chúc ly tiểu ca đang tìm cô khắp nơi trong viện kia cô có đó không nhạn hồi tỉnh táo lại ta đây đứng yên đó đi ta tới ngay nàng tung mình lên bờ chộp lấy y phục sau đó vừa động tay xoắn tóc Vừa đi về phía huyễn tiểu yên, nhạn hồi không quay đầu bởi vậy không nhìn thấy sau khi nàng bỏ đi, suối băng khẽ giấy lên một gợn sóng nhỏ. Thấy huyễn tiểu yên, nhạn hồi hỏi, sao người biết ta ở đây? Cô là chủ nhân của em mà, trên tay cô đèo chiếc nhẫn của em, em có thể cảm nhận được phương hướng của cô. Huyễn tiểu yên nhảy nhót đi tới trước mặt nàng, dáng vẻ hứng khởi. Tối hôm qua em lén bài huyễn cảnh cho rất nhiều yêu quái Trong mộng họ chơi vui vẻ lắm Em cũng ăn no Cho người ta tỉnh lại chưa Huyễn Tiểu Yên chu miệng <cười> Tỉnh rồi em cũng hẹn với họ Tối đến lại bố trí huyễn cảnh Để họ mơ một giấc mộng đẹp Ai cũng thích huyễn cảnh của em hết đấy Huyễn Tiểu Yên quay đầu nhìn nàng Chủ nhân cô không cần thật sao ta chỉ muốn ngủ một giấc yên ổn thôi không muốn nằm mơ hai người vừa đi vừa nói đến chức phủ của trúc ly nhạn hồi bỗng nghĩ ra điều gì đó xoay lại hỏi nguyễn tiểu yên hôm qua người cũng thi huyễn thuật với ta hay sao nguyễn tiểu yên ngây ra đâu có chủ nhân mơ thấy gì sao lăng phi lăng tiêu hay là đại sư huynh của cô Nhạn hồi mấp máy môi, đang định nói, thì thấy thiên diệu chậm chậm bước tới. Có điều hôm nay tư thế của hắn đi hơi kỳ quặc. Nhạn hồi nhứng mày hỏi. Chân người bị sao vậy? Huyễn Tiểu Yên bên cạnh cũng trợn to mắt. Người bị ai đánh thọt chân vậy? Thiên diệu liếc xéo nó. Huyễn Tiểu Yên nhận được ánh mắt của thiên diệu, liền âm thầm lui ra phía sau nhạn hồi. Chủ nhân, trong mắt hắn có sát khí. Không sao. Thiên Diệu không buồn để ý tới nó, nhìn đi nơi khác nói. Hôm qua tỉnh tọa quá lâu nên chân hơi tê. Nói xong, hắn đi một mình vào phủ của Trúc Ly. Huyễn Tiểu Yên thấy Thiên Diệu đã đi xa, bèn kê sát tai nhạn hồi to nhỏ. Chủ nhân, chẳng qua hắn chỉ tìm cớ bịt miệng cô thôi. Nhạn hồi nào phải không biết đạo lý này Lúc trước ở trên núi Đồng La Dù thiên diệu tĩnh tọa suốt ngày suốt đêm Cũng chưa từng nghe nói hắn kêu mỏi chân Vừa nghe là đã biết là hắn nói dối rồi Nhưng chuyện thiên diệu không muốn nói Cho dù vạch miệng hắn cũng không mòi được một chút Vậy nên nhạn hồi đi theo hắn Đi gặp Trúc Ly trước đã Trúc Ly trong đại sảnh Đang cầm một quyển sách xem kỹ Thấy Thiên Diệu và Nhạn Hồi cũng đi vào thì đưa sách cho Nhạn Hồi. Mấy hôm nay ta vẫn luôn nhờ người tìm bí tịch nhập môn hướng dẫn con người tu yêu đạo. Nhưng mà thật sự quá ít tìm mãi mới ra một quyển cất trong tàng thư khác của Vương Cung. Cô lấy xem trước đi. Chờ nối gân cốt xong là cô có thể tu luyện rồi. Không sao. Nhạn Hồi đón lấy sách nhìn thấy hai chữ yêu phú trên bìa. Nàng vừa nói đa tạ thì thiên diệu đã giật lấy, hắn lật rất nhanh, nhưng ánh mắt càng nhìn càng sáng, chẳng mấy chốc đã đi tới trang cuối cùng, sau đó trao mày. Tàn quyển! Trúc Ly cũng bị sừng sốt. Bị thiếu sao? Nó đón đọc lấy trang cuối cùng. Không thể nào, viết tới tầng thứ 9 rồi, lẽ ra phải viết tiếp chứ? Thiên diệu nói, công pháp bình thường tầng thứ 9 là cao nhất, Công pháp của quyền phú này cao thâm hơn, giữa mỗi tầng đều liên kết chặt chẽ, tiến dần từng bước. Nếu theo đó mà suy đoán thì có thể kéo dài tới tầng thứ 11. Người viết sách này nhất định có thành tựu, Tô Vi chắc chắn chẳng ai bị được. Không thể viết tới đây rồi đột nhiên dừng lại. Thiên diệu vừa dứt lời, mọi người đều ngây ra, trúc ly sừng sốt. Chỉ xem qua thôi mà người có thể nói ra nhiều điều vậy sao? Thiên Diệu thở ơ đáp Ta từng nghiên cứu cách viết công pháp Hắn lấy sách đặt vào trong tay Nhạn Hồi Sách này tuy là tàn quyền Nhưng chín tầng đầu đã vô cùng tuyệt diệu Rất có ích cho cô Chờ nối gân cốt xong ta sẽ cùng cô nghiên cứu Cho dù bây giờ mới là bắt đầu Nhưng có lẽ cũng sẽ có thành tựu Nhạn Hồi gật đầu lẳng lặng nhìn thiên diệu một lúc lâu đến khi thiên diệu hỏi sao vậy nàng lắc đầu rời mắt không có gì nhạn hồi cảm thấy thiên diệu tựa như là một quyển sách đọc mãi không hết đêm bầu trời không trăng nhưng tinh tú khắp nơi lại vô cùng rực rỡ ánh sao rải xuống rừng cây khiến màn đêm càng tĩnh mịch hơn thường ngày nhạn hồi cởi áo lần theo vị trí hôm qua xuống suối Tuy nhiên kỳ quạc là nàng không tìm thấy cảnh cây ở chỗ cũ nữa. Nhạn hồi liền dọc theo bờ suối tiếp tục tìm kiếm. Nàng không mong gì hơn một đêm yên giấc. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng đạp chúng vào một thứ. Vị trí của vật này hơi thấp. Nếu mà nàng ngồi lên, chỉ e là không thể thở được. Trong bóng tối, nhạn hồi không thể nhìn thấy rõ ràng. Nàng suy nghĩ một đoạn rồi nín thở cúi đầu xuống. Muốn thử xem... Có thể nâng vật đó lên cao hơn nữa được không? Có điều khi vừa chạm vào và dùng sức tóm lấy, nàng phát hiện vật bên dưới đột nhiên cử động. Phản ứng tuy nhỏ nhưng đúng là đã cử động, tựa như run run một cái. Đây là vật sống. Nhạn hồi kinh hãi lập tức ngoi lên khỏi mặt nước, chở mình bò lên bờ, nhanh chóng tới bên chỗ y phục bọc người lại. Yêu nghiện phương nào? nhạn hồi hết lớn ra đây dưới nước không có động tĩnh nhạn hồi tiện tay chộp lấy một hòn đá lớn ném xuống nước phát ra tiếng tõm nàng quát tiếp ra đây màn đêm trầm tịch cuối cùng cũng bị phá vỡ hoàn toàn chẳng mấy chốc cuối cùng trên mặt nước cũng có nổi bọt lăn tan tiếp đó ánh sáng lóe lên thân hình nam nhân quen thuộc hiện lên rõ mồn một nhìn thấy thiên diệu Lại nhớ đến vừa nãy mình khỏa thân ngầm trong nước, lại còn đạp chúng bộ phận nào đó trên người của hắn. Cho dù ra mặt nhạn hồi dày, lúc này cũng không thể không đỏ bừng mặt. Nàng thẹn quá hóa giận. Tại sao ngươi lại ở dưới nước? Thiên diệu xóa tóc, chiếc áo rộng ướt đẫm dính vào người. Hắn bước lên bờ, bước chân mang theo tiếng nước chảy, càng trở nên mê hoặc kỳ lạ trong màn đêm yên tĩnh. Ta kêu cô tới tắm mỗi chiều. Thiên diệu hỏi ngược lại. Tại sao buổi tối cô mới đến? Nghe hắn hỏi vậy, nhạn hồi cảm thấy lửa giận bốc lên đầu. Ngươi còn trách ta, biết ta tới sao không nói tiếng nào hết hả? Đến đây, nàng bỗng dưng như nhớ đến điều gì đó. Khoan đã! Nàng nhìn thiên diệu, kinh hãi mở to mắt. Nghe giọng điệu của ngươi, tối hôm qua lúc ta đến... Lẽ nào, ngươi cũng ở đây? Thiên Diệu ngoảnh mặt đi, nhìn trời nhìn đất, nhìn ánh sao bị sóng xô vỡ vụn trong suối băng. Nhạn hồi lườm Thiên Diệu, hiểu ra hắn đang ngầm thừa nhận, liền nổi nóng. Mẹ nó, hôm qua sao ngươi không lên tiếng hả? Chả trách hôm nay nàng không tìm được chỗ ngồi, thì ra chỗ ngồi đó đã chạy mất rồi. Thiên Diệu đảo mắt, cuối cùng cũng nhìn nàng. Hôm qua lúc ta định xuất hiện thì cô đã cởi áo rồi Hắn vô tội nói Cô thật sự muốn trải qua khoảnh khắc ngượng ngùng đó à? Ồ, oh, thì ra là còn nghĩ cho tâm trạng của nàng nữa Nhãn hồi nhấn rằng Được, hôm qua người không ra thì thôi đi Hôm nay tại sao vẫn còn ở đây? Người chờ để nhìn hay là làm cái gì hả? Thật sự không phải là cô ý hả? Thiên diệu nhìn nhạn hồi đang nổi giận đùng đùng, lại quan sát nàng từ trên xuống dưới. Cuối cùng thản nhiên nói, Dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát. Chẳng phải từ lâu cô đã nhìn thấy ta tắm rồi sao? Phải rồi, lúc trên núi Đồng La, nhạn hồi đã nhìn thấy thiên diệu tắm trong sân. Dường như đối với hai người họ, chuyện này đích thực chẳng hề gì. Ây thế nhưng không hiểu sao, lời nói của hắn khiến cả người nàng Lan tỏa một cảm xúc đã lâu chưa từng có Cảm xúc đó như một ngọn lửa vừa giận vừa xấu hổ Từ lòng bàn chân truyền tới đỉnh đầu Chỉ chút xíu nữa thôi sẽ đốt cháy cả đầu của nàng Nàng cột bừa chiếc áo ngoài bước về phía thiên diệu Ngươi tới đây Nàng sắn tay áo Ta muốn nói chuyện với ngươi Thiên diệu bất động đợi nhạn hồi đi tới trước mặt Chẳng dè nàng đột ngột giơ tay lột áo của hắn ra Áo trên rớt xuống, nhờ có thắt lưng trên eo siết chặt nên mới giữ được phần y phục phía dưới. Nàng vỗ ngực hắn đánh bóp, sờ lên phần cơ bắp nhô lên, vừa ý gật đầu. Người cũng đừng mặc y phục nữa, để Trần như vậy nói chuyện với ta đi, dù sao cũng không có gì tào tát lắm. Nhãn hồi ngước đầu chờ phản ứng của thiên diệu. Chờ một lúc thì nghe thấy thiên diệu bật cười ha. Nàng ngẩn người. Hắn thật sự để trần Cười với nàng dưới bầu trời đây sao Đây đúng là nhạn hồi Mà ta quen biết Nhân lúc nhạn hồi ngây ngẩn Thiên diệu lướt qua người nàng Nhặt chiếc áo khoác bị vứt dưới đất Đưa cho nàng Mặc y phục vào đi Hắn nói Tối qua ta hóa thành nguyên hình Cuộn dưới đáy hồ Cô ngồi lên đuôi ta Ta cúi đầu nên không nhìn thấy gì hết Bởi vậy Hắn phải bất động vảnh đuôi lên Trong suốt cả một đêm Để đỡ cho nàng ngủ hay sao Chả trách Hôm sau lại bị mỏi chân Thấy nhạn hồi vẫn chưa hoàn hồn Thiên diệu nhét y phục vào trong tay nhạn hồi Rồi quay trở lại đứng sau gốc cây Mặc lại y phục vừa bị nàng kéo xuống Cô tắm đi Ta về trước đây Hắn đi một đoạn xa mới ngoái đầu lại Ở khoảng cách này Hắn vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng của nhạn hồi Biết nàng hiện giờ không phát giác được động tính ở xa như vậy Hắn bèn đặt tay lên vùng ngực Đã bị nhạn hồi sờ vào ban nãy Một cảm giác nong nóng, tê dại Chào dâng trong lồng ngực Đã trống rỗng bao nhiêu năm nay Khoảnh khắc này dường như là hắn có ảo giác Tim mình đang đập mãnh liệt Vành tai hắn ứng đỏ Hắn hít một hơi thật sâu ngẩng lên nhìn bầu trời đêm Rồi chậm rãi thở ra. Hắn đối với nhạn hồi. Thiên diệu cúi đầu cảm nhận sự ấm nóng lan tỏa trên ngực. Trước đây không phải hắn không nhận ra được. Chỉ là thời khắc này đây hắn ý thức được hết sức rõ ràng. Hắn đã động tâm với nàng rồi. Sau lần đó, mỗi đêm nhạn hồi đều tới suối băng. Nhưng mà không thấy thiên diệu nữa. Mấy ngày sau gân cốt của nàng tuy chưa hoàn toàn nối hết, nhưng so với tình trạng lúc trước đã đỡ hơn rất nhiều. Nàng ước chừng 10 ngày nữa sẽ bình phục. Nước suối băng đó quả thật là có hiệu quả thần kỳ. Thời gian này, Huyền Tiểu Yêu hứng chí chạy khắp thanh khâu, kết giao bằng hữu, tựa như muốn tìm lại thú vui kết bạn thiếu hụt trong mấy chục năm nay. Mỗi ngày lúc rảnh rỗi, nó đều tới kể cho nhạn hồi nghe một số tin vỉa hè. Ví như chuyện Nàng có thể đến suối băng trị liệu vết thương trên người Thật ra không đơn giản như vậy Nghe huyễn tiểu yên nói Trước đây vì muốn kéo dài sinh mệnh cho quốc chủ phu nhân Quốc chủ thanh khâu đã tìm một vùng đất Ngập tràn linh khí để bay pháp trận Suối băng này tích tụ nước không nguồn cực kỳ thanh thuần mà thành Lúc quốc chủ phu nhân còn Chỉ có bà là được tắm ở đây Sau khi bà qua đời Thì chỉ có người của tộc cửu vĩ hồ bị thương nặng mới được phép đến đây điều trị. Còn Nhạn Hồi có thể đến Suối Băng điều trị, vì Yêu Long ngàn năm đã trao đổi với Quốc chủ Thanh Khâu điều kiện bí mật nào đó. Là Thiên Diệu đã dàn xếp cho nàng. Biết được chuyện này, Nhạn Hồi rất muốn gặp Thiên Diệu để nói lời cảm ơn, cũng muốn nhanh chóng cùng hắn nghiên cứu yêu phú. Chỉ có cách trở nên mạnh mẽ thì nàng mới có thể báo thủ được, cũng như báo ơn được. Nhưng mà mấy hôm nay, cho dù nhạn hồi đi đâu cũng không có gặp được hắn. Nhạn hồi cố ý tìm hắn mấy lần nhưng mà không gặp. Cuối cùng nàng hiểu, thiên diệu đang trốn nàng. Với cách biệt tu vi giữa bọn họ hiện giờ, nếu thiên diệu muốn tránh, cho dù nhạn hồi có đôi mắt xuyên thấu cũng không thể tìm được. Nàng bỗng dưng cảm thấy buồn cười, lẽ nào yêu long ngàn năm này vẫn còn xấu hổ vì chuyện nàng lột áo hắn lần trước hay sao? Lúc đó chẳng phải hắn chấn tĩnh lắm sao Sao đột nhiên bây giờ lại trốn chứ Nghĩ mãi vẫn không hiểu Nhạn hồi vốn sợ phiền phức Nên rút cuộc không buồn để ý đến hắn nữa Dù sao thì Hắn cũng sẽ xuất hiện thôi Tóm lại Thiên diệu sẽ không rời khỏi thanh khâu Cũng sẽ không rời khỏi nàng Nhạn hồi sơ lên ngực Nàng có tấm vầy hộ tâm của hắn mà Hiện tại có thể nàng không thể tin ai Từ tận đáy lòng được Nhưng mà nàng tiên thiên diệu. Ban ngày, nhạn hồi ở trong phòng nghiên cứu yêu phú. Khổ nỗi, trong này quá quá nhiều từ ngữ mới lạ. Tâm pháp hoàn toàn ngược lại với tâm pháp tu tiên. Nàng xem cả buổi vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Quyển sách này vốn chỉ dẫn người ta tu yêu đạo. Không có thiên diệu, có lẽ nàng thật sự không thể nào luyện thành. Nàng đang sầu não, huyễn tiểu yên đột ngột nhảy vào từ cửa sổ. Nó ở trong vương cung huyện yêu, tự do đã quen, đi tới nơi nào cũng mặc kệ cửa chính, chỉ cần tiện cho nó là được. Nó không có quy tắc, nhạn hồi cũng mặc kệ, nàng đổi tư thế đọc sách. Đừng ồn, ta đang đọc sách. Chủ nhân, mấy hôm nay chẳng phải cô muốn tìm thiên diệu hay sao? Nhạn hồi nghe vậy, sách trong tay không buông nhưng mà ta lại dỏng lên. Em vừa thấy hắn nè. Cuối cùng nàng cũng hái đầu lại. Ở đâu? Huyễn Tiểu Yên lại hỏi nàng Chẳng phải cô muốn đọc sách sao? Em không làm ồn cô đâu Em đi kiếm bánh ăn đây Nhạn hồi chở mình đứng dậy Tóm cổ áo Huyễn Tiểu Yên Kéo nó xoay một vòng Nàng vốn định hỏi tiếp Nhưng thấy bánh trong tay Huyễn Tiểu Yên Thì tò mò hỏi Đây là cái gì? Ừ, bánh trung thu đó Chủ nhân chưa thấy bao giờ hả? Đương nhiên Nhạn hồi đã thấy qua rồi Có điều bánh trung thu ở trung nguyên hình dạng hơi khác so với thanh khâu. Nàng ngây người hỏi. Hôm nay là trung thu sao? Huyễn Tiểu Yên gật đầu. đúng vậy. Nhạn hồi giật mình, chở người xuống giường. Lúc này là giờ nào rồi? Huyễn Tiểu Yên chưa kịp đáp. Nhạn hồi đã chạy tới bên cửa sổ. Nhắc thấy sắc trời bên ngoài đang chập tối. Sau đó nàng vừa mang giày vào vừa vội vàng hỏi vừa rồi ngươi nói thấy thiên rượu ở đâu nguyễn tiểu yên thấy nhạn hồi bỗng dưng kích động liền hoảng hốt um, trên con đường thường ngày cô tới suối băng đó lời còn chưa dứt nhạn hồi đã kéo cửa vội vàng chạy về phía suối băng hôm nay là trung thu là lúc trăng tròn nhất trong năm mỗi đêm trăng tròn thiên rượu đều rất đau đớn tối nay e là sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa tuy hiện tại Hắn đã tìm được lại hầu hết các bộ phận của cơ thể Nhưng dường như đau đớn cũng không giảm được bao nhiêu Lúc nhạn hồi chạy vào rừng Thì mặt trăng đã nhô lên khỏi ngọn núi phía đông Trong yêu tộc có rất nhiều yêu quái phản ứng đặc biệt với ánh trăng Có yêu quái sẽ trở nên yên lặng khác thường Có yêu quái sẽ trở nên điên cuồng Bởi vậy đêm nay trong rừng này Cho dù là nhạn hồi đã quen thuộc nơi đây Nhưng tựa hồ cũng cảm thấy không khí khác với thường ngày Ánh trăng khiến rừng cây trở nên mở ảo. Lúc sắp đến suối băng, nhạn hồi càng nóng lòng bước nhanh về phía trước. Nàng mơ hồ nhìn thấy hướng đó, có một con vật khổng lồ đang lan lộn dưới đất. Trong lúc tập trung hết mức, nhìn về phía bên đó, thình linh có một lực đạo mạnh mẽ ập tới. Nhạn hồi không hề phòng bị nên bị hất ngã nhào. Yêu quái tập kích nàng, có thân hình đầy lông nhọn, miệng toàn là mùi máu tanh tưởi, hồi thối nồng nặc. Nàng còn chưa nhận ra yêu quái nào Thì đã bị nó cắn lên cổ Khi sức nóng tử răng yêu quái Chạm vào da của nhạn hồi Chỉ chớp mắt Một tiếng rồng ngâm tựa như từ chân trời Truyền tới Nàng liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng Yêu quái đã biến mất tức thì Tiếng muôn thú kêu gào thảm thiết Từ phía bên kia truyền tới Nhạn hồi bò sang bên cạnh Rời khỏi chỗ cũ chừng một trượng Mới ngoái đầu nhìn lại Ánh trăng đổ bóng xuống những thân cây to. Trong bóng cây màu đen hoàn toàn không có yêu lực giao tranh. Chỉ nghe tiếng va chạm thô bạo, giống như các loài thú đang đấu đá nhau theo cách nguyên thủy nhất. Song chỉ trong thoáng chốc, đã im thìn thít. Nhạn hồi không có pháp lực trong người, nàng nheo mắt, cố gắng nhìn rõ, nhưng vẫn không nhìn thấy được gì. Tựa vào gốc cây đứng dậy, nàng cất tiếng gọi. Thiên diệu! không có động tĩnh, nhạn hồi bước một bước, nhưng nàng vừa cử động, gió bỗng dưng nổi lên, thân rồng lập tức bay lên lao về phía chân trời. Ngẳng đầu nhìn lên, trên vầng trăng khổng lồ óng ánh sắc vàng, hiện hiện bóng rồng. Có điều ngao du trên trời chưa được bao lâu, lại vùng vẫy rơi từ trên trời xuống. Có thể nhìn ra, hắn đang cố hết sức ổn định thân mình. Chỉ là dường như vì quá đau nên không thể khống chế nổi. Một tiếng ấm vang dội thiên diệu rơi xuống suối băng phía trước, bọt nước tung tóe, xung quanh trở nên hỗn độn. Nhạn hồi cong chân chạy về phía đó. Khi nàng chạy đến bên bờ suối, thiên diệu đã dãy rựa, chở mình bò lên từ trong nước. Ánh trăng sáng rực, chiếu khắp toàn thân rồng của hắn. Nhạn hồi mở to mắt, nhìn vết thương khắp người thiên diệu. Kinh hãi không nói nên lời. Đây là rồng sao Vảy rồng trên toàn thân đều bị lóc hết, chỉ còn lại những vết sách đầy máu, có chỗ sâu đến mức nhìn thấy xương trăng héo. Từ đầu đến đuôi, trên người hắn không nơi nào là lành lặn, khiến cho người ta sợ hãi, thương tâm đến mức ra đầu tê dại. Lúc này, nhạn hồi mới biết, chuyện mòi tim dốc xương mà thiên diệu nói rất đơn giản nhẹ nhàng lúc trước là thủ đoạn khiến cho người ta kinh hãi đến giường nào. Hắn vẫn dãy rùa trên mặt đất, cơ hội đau đớn đến mức sống không bằng chết. Thiên diệu Nhạn hồi gọi tên hắn tiến lên một bước. Tiếng gọi này tựa như đánh thức thiên diệu. Hắn quay đầu gầm một tiếng với nàng, giống như là đang hù dọa để nàng đừng bước qua đó. Hắn chăm chăm nhìn nhạn hồi đuôi cuộn về phía trước tựa như muốn dùng đuôi che lại cơ thể đầy vết thương của mình. Nhạn hồi nghiến răng, ánh mắt kiên định. Chẳng phải máu của ta có thể khiến người dễ chịu hơn một chút hay sao? Nàng dấn bước, đưa cổ tay ra. Nè! Thiên diệu lui về phía sau, nhạn hồi lại tiến lên phía trước. Dâu rồng dài phe phẩy trong không trung, mua lên một đường cong như cự tuyệt, không cho nhạn hồi tới gần. Nàng dứt khoát. Tự cắn rách cổ tay vết thương không sâu nhưng đủ để máu thấm ra Không khí xung quanh lập tức nhuốm mùi máu tanh Thiên diệu dường như hơi sao động Nhạn hồi lại kiên trì tiến lên Cuối cùng thiên diệu không nhịn được nữa Gầm một tiếng xài lao về phía nhạn hồi Nàng trấn tĩnh không tránh né Tiếng gió vút tới bên cạnh Thổi tung tóc và áo của nàng Thiên diệu tới trước mặt của nhạn hồi nhưng chỉ dùng sừng rồng đẩy nàng lùi bước. Mãi cho đến khi lưng nhạn hồi chạm vào một gốc cây to hắn mới dừng lại, lùi về phía sau định bỏ đi. Nhạn hồi không hề do dự, nàng đưa tay nắm sừng rồng của hắn, giọng điệu vừa như ra lệnh lại vừa như nài nỉ. Uống máu ta đi, nếu như vậy có thể khiến ngươi dễ chịu, vậy hãy chọn cách nhanh chóng tiện lợi này đi, ta không đau cũng không bị tổn thương gì hết. Thiên diệu cương quyết hất đầu, nhạn hồi cố chấp nắm chặt sừng rồng không buông. Hắn mở bừng mắt, không vùng ra được nên há cái miệng khổng lồ hướng về phía nhạn hồi gầm lên một tiếng dài. Âm thanh khiến không gian xung quanh chấn động. Đuôi hắn đập bừa trên mặt đất giống như là đang nổi giận với nàng, nhưng dường như cũng vì đau đớn mà không khống chế được cơ thể. Nhạn hồi mặc kệ tất cả, nhận lúc thiên diệu há miệng, Nàng bôi máu trên cổ tay lên lưỡi của hắn. Máu nàng tựa như có mê hoặc cực kỳ lớn với hắn. Dù gì cũng là thuốc có thể làm dịu đau đớn cùng cực. Đối với ai cũng là mê hoặc. Thiên diệu hất đuôi đánh vẫy một gốc cây thô to bên cạnh. Đầu rồng đưa về phía trước. Răng bén nhọn dừng trên cổ của nhạn hồi. Chỗ này không được. Nàng bình tĩnh nói. Cắn cổ là sẽ chết đó, không được cắn ở đây Cách rất gần Nên nàng nghe thấy rõ ràng âm thanh Phát ra từ cổ họng của thiên diệu Bên trong hắn dường như Cũng đang vùng vẫy kịch liệt Cuối cùng Răng rồng cũng rời khỏi cổ nhạn hồi Mũi hắn chạm lên trên ngực của nàng Cổ họng phát ra tiếng ứng ực Giống như là tiếng gầm của thú dữ Lúc đang cảnh cáo Nhưng cũng giống như là đang làm nũng Xin được an ủi sau khi bị thương nhạn hồi cố gắng nhét cổ tay vào kẽ răng của thiên diệu bôi máu lên răng của hắn thiên diệu lại vùng vẫy nhạn hồi liền ôm lấy đầu của hắn cơ hồ dùng hết sức lực máu từng chút từng chút thấm vào miệng của rồng hơi ấm do so máu mang lại cũng dần dần thấm vào cơ thể của hắn trăng vẫn treo giữa trời nhưng thiên diệu đã dần dần yên tĩnh lại nhạn hồi tựa vào thân cây đầu rồng chống lên người của nàng thân hình oai phong lạ thế nhưng lại yên tĩnh như một con thú cưng cảnh tượng này thực có thể phác họa thành một bức tranh đầy tình cảm không biết thời gian trôi qua bao lâu mặt trăng dần dần chìm vào mây đen toàn thân thiên diệu từ từ nhũn ra đất hào quang lóe lên hắn trở về hình dáng con người hắn vừa hóa thân liền ngã xuống đất nhạn hồi vội ôm eo của hắn chống đỡ cơ thể nam nhân kia vừa tiếp xúc thì phát hiện Hiên Diệu đang để trần cả người. Nghĩ cũng phải, lần trước lúc hắn bước ra khỏi suối băng với thần trí tỉnh táo, đương nhiên là biết mặc y phục, nhưng mà với tình trạng hiện giờ, hắn nào còn tỉnh táo nghĩ tới chuyện mặc hay không mặc gì nữa. Nhạn hồi cúi đầu, nhìn cơ thể trần trụi. Coi như ta đòi lại được nợ cũ rồi. Nàng vừa nói vừa khó nhọc cởi áo ngoài khoác cho Thiên Diệu. Sau đó, trượt gối ngồi xuống, để hắn gối lên chân chân mình ngủ. Nàng nhìn ánh trăng xuyên qua tầng mây, thở phào nhẹ nhõm. Vất vả cả buổi, đối với người không có pháp thuật như nàng, thật là hao tổn sức lực. Cuối cùng, cũng vượt được qua đêm nay rồi. Nhạn Hồi cúi đầu nhìn Thiên Diệu đang ngủ trên chân của mình như một đứa trẻ. Nàng vuốt mái tóc mai đẫm mổ hôi của hắn Nhớ lại cơ thể đầy vết thương vừa nãy Bất giác thì thầm Bởi vậy, người tới suối băng cũng để trị thương sao? Không muốn bị nhìn thấy Nhạn hối ngây ngẩn người Gì co? Nàng không nghe rõ lời thiên diệu lầm bầm Tựa như là hắn đang nói trong mơ vậy Không muốn bị cô nhìn thấy ta lúc xấu xí như thế. Câu này không biết tại sao lại biến thành một ngọn roi có gai, đánh vào tim nhạn hồi, khiến nàng cảm thấy đau nhói. Của họng đắng chát. Bởi vậy trước đó nàng tới suối băng còn hắn lại không chịu xuất hiện. Thì ra là vì đang giấu tâm sự này sao? Hắn vảnh đuôi chống đỡ cơ thể cho nàng, cho nàng một đêm yên giấc. Còn hắn vùi đầu dưới đáy nước Trong lòng lại ẩn giấu tâm trạng tự ti như vậy sao Nhạn hồi xoa má thiên diệu Người chưa bao giờ xấu xí Nàng không hề biết rằng Giọng nói của mình lúc này lại mềm mại và dịu dàng lạ thường Thật sự xấu xí chính là kẻ đã khiến trái tim Và thân thể người tổn thương đến mức độ này Bóng tối dần tan, trời tờ mở sáng, thiên diệu chậm chậm mở mắt. Xa xa có tiếng chim hót truyền vào tai, tươi mới như có thể gột rửa một đêm tối tăm nặng nề. Trên mặt truyền tới cảm giác nhột nhạt, thiên diệu đưa tay hất nhẹ đi, nhưng lại bắt được một lọn tóc đen. Hắn ngẩng lên nhìn, vừa khéo thấy được chiếc cầm sáng bóng của nhạn hồi. Nắng sớm mai mang theo hơi ấm rắc ánh vàng trên mặt của nàng khiến cả người nhạn hồi tỏa ra một cảm giác ấm áp bình yên. Nàng tựa đầu vào gốc cây, đầu hơi ngửa ra phía sau, miệng khẽ mở, hơi thở đều đặn, chứng minh nàng đang ngủ say. Thiên diệu ngây người ngồi dậy. Hắn nhìn quanh, phát hiện mình đã gối lên chân nàng ngủ cả một đêm rồi. Hắn nhồm người dậy, khiến nhạn hồi giật mình. Nàng trộp tay vào không chung, vô thức kéo bàn tay vao khong trung, vo hắn quan lai Sao vậy lại đau nữa hả Thiên diệu nhìn tay nhạn hồi Rồi lại ngẩng đầu lặng lặng nhìn nàng Nhạn hồi mơ màng thêm một lúc nữa mới sực tỉnh uhm, Trời sáng rồi à Nàng dụi mắt Cuối cùng thì cũng qua rồi Nàng vươn vai muốn đứng dậy Nhưng vừa cử động chân Nàng liền hữ một tiếng Tiếp đó ôm chân không nói gì Thiên diệu thấy vậy thì lặng lẽ khom lưng Lên đi Nhạn hồi nhìn bờ vai rộng của hắn thoáng ngây người Nhưng mà cũng không khách khí Treo lên lưng của hắn Lúc nhạn hồi vòng qua ôm cổ thiên diệu Hắn vô tình nhìn thấy vết máu khô trên cổ tay của nàng Ngoài ra còn có vết thương Do nhạn hồi tự cắn lung tung Cổ họng hắn nghẹn lại Không nói nên lời Thiên diệu cõng nhạn hồi cất bước chậm rãi quay về. Nhạn hồi nằm tựa trên bờ vai đã trở nên dày rộng của hắn. Bất giác thất thần nói. Hôm qua là trung thu. Lời đã mở nhưng nàng vẫn còn đang suy nghĩ. Phải nói thế nào mới không chạm vào vết thương của thiên diệu. Nhưng hắn đã tiếp lời nàng. Sợ à? Không, nhạn hồi nói. Có điều... ngày này năm nào, ngươi cũng như vậy hết sao? Trước đó càng khó coi hơn. Nhạn hồi nghe vậy như chợt nước nghẹn. Nàng im lặng thật lâu, sau đó xoa đầu thiên diệu, nói như là dỗ dành Sẽ ổn thôi, cho được tim rồng là sẽ tốt, nhanh lắm. Nàng đưa tay nhảy vứt đầu hắn, dịu dàng ấm áp hơn bất kỳ ngọn gió xuân nào thổi vào hắn. Trong một ngàn năm nay Hắn cúi đầu Ánh mắt mềm như làn nước Trước sự an ủi vốn chẳng giống ai của nàng Tuy trời đã vào thu Nhưng trong lòng không hề lạnh giá Lúc thiên diệu cõng nhạn hồi Đi tới chức phủ của Trúc Ly Vừa khéo gặp Trúc Ly Mặc y phục trang trọng hơn thường ngày rất nhiều Thấy cảnh này Trúc Ly đang vội vã đi ra ngoài Lập tức dừng bước Chuyện gì vậy? Nó hỏi Lễ tế trung thu lại không thấy bóng dáng hai người, bây giờ mới được cõng về. Nhạn hồi, cô bị thương nặng không? Nhạn hồi, mặt không đổi sắc nói dối. Uhm, tối qua tỉnh tọa lâu quá nên ta bị tê chân. Nghe nhạn hồi trả lời như vậy, về mặt thiên diệu loáng một cái cứng đờ. Vành tai hắn bất giác nóng bừng. Hắn ho nhẹ, đưa mắt nhìn Trúc Ly, chủ động hỏi một cách hiếm thấy. Sao người lại ăn mặc như vậy Nhạn hồi cũng quan sát nó từ trên xuống dưới Tộc cử vĩ hồ của các ngươi Cũng học người phàm bắt đầu thượng triều sao Thành khâu làm gì có thượng chiều Trúc Ly liếc nặng Hôm nay hoàng tỷ của ta về thanh khâu Bọn ta phải đi gặp tỷ ấy Nhạn hồi nhấn triều? tỷ của ngươi à Con gái của đại thúc ta Mấy năm nay vẫn ở trung nguyên Đúng rồi, tối nay vương cung còn có yến tiệc. Nó đang nói, thì từ xa truyền tới tiếng còi hiệu. Lão Bộc sau lưng dục Hiểu tổ tông, sắp trễ giờ rồi đó. Hay, biết rồi, Trúc Ly nói. Ta đi trước đây, tiệc tối nay nhớ đến nhé. Nói xong còn chưa kịp nhìn hai người thêm một lần, đã vội vã đưa Lão Bộc đi. Nhận hồi suy ngẫm, con gái của đại hoàng thúc Trúc Ly... Chẳng phải chính là con gái của thái tử yêu tộc sao? Người có thân phận như vậy, tại sao bao nhiêu năm nay vẫn ở Trung Nguyên? Hơn nữa, còn không bị phát hiện. Thiết nghĩ nhất định là người rất có thủ đoạn. Nhưng mà cô gái này ở Trung Nguyên lâu như vậy, mà nay lại trở về Thanh Khâu, cho thấy lần trước yêu tộc vượt qua biên giới Tam Trùng Sơn, nhất định đã mang đến cho giới Tù Tuyên chấn động không nhỏ. Thế cuộc của Trung Nguyên đã rất không thái bình, Khi về đến phòng, thiên diệu vừa đặt nhạn hồi lên giường, nàng nghiêng mắt nhìn thấy yêu phú hôm qua vì vội vã ra ngoài nên tiện tay vứt trên giường thì mắt liền sáng lên. Còn chưa chờ thiên diệu đứng thẳng, nàng đã kéo cánh tay hắn ôm chặt, cứ như sợ hắn chạy mất. Thiên diệu ngước mắt nhìn, thấy nhạn hồi vừa cầm yêu phú, vừa nhòm mình với ánh mắt nóng bỏng. Người nói sẽ dạy ta tu luyện quyền tâm pháp này cơ mà. Hắn thoáng im lặng. Gần cốt nối xong rồi sao? Chưa nối hết, nhưng có thể bắt đầu luyện khí rồi. Thiên diệu tóm lấy cổ tay của nhạn hồi bóp mấy cái, tiếp đó gật đầu. Đúng là có thể bắt đầu luyện khí. Ngày mai... Không, bắt đầu ngay bây giờ đi. Nàng ngắt lời, ta không thể đợi thêm được một khắc nào nữa. Được. Hắn đón lấy yêu phú, mở trang đầu tiên. Sau một hồi chăm chú đọc bèn hỏi Cô có từng đọc sách này chưa? Đọc rồi Không hiểu chỗ nào Hai người dần dần thảo luận quên cả thời gian Mãi đến khi trời tối sầm Hiến Tiểu Yên nhảy cửa sổ tung tăng chạy vào Lớn tiếng gọi Ăn cơm thôi Trúc Ly gọi hai người đi ăn cơm kìa Lúc này nhạn hồi đang tĩnh tọa trên giường Khi thức vừa mới vận chuyển một vòng quanh cơ thể Nàng mở mắt, không nhìn tới huyễn tiểu yên, chỉ nói với thiên diệu. Ta cảm thấy kinh mạch nghịch hành, như vậy có đúng không? Cô cảm giác kinh mạch nghịch hành là vì cô dùng cách thức tù tiên để phán đoán. Nhưng bây giờ việc cô cần làm là phải quên hết mọi thứ trước kia đi. Nhạn hối ngây người, lúc này lại nhớ tới những điều lăng tiêu chỉ dạy trong 10 năm qua. Nàng thoáng thất thần nhưng lại sực tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi của Huyễn Tiểu Yên. Chủ nhân, cô không đói sao? Đói! Nhãn hồi đứng dậy. Đi, tới xem thử yến tiệc của tộc cửu vi hồ đi. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng nhín xù theo dõi xong phần 14 của câu chuyện Hộ Tâm được phát sóng trên kênh Nghe Tư Kể Chuyện Tình. Hy vọng rằng trong phần 14 này, các bạn đã có những giây phút được thoải mái và hòa mình vào trong câu chuyện một cách trọn vẹn nhất. Thời lượng cũng đã khá là dài rồi, vậy nên nhím sù xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần đọc truyện tiếp theo. Để có thể được nghe nhanh nhất những phần truyện được cập nhật trên kênh, các bạn đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn chuông để được nhận thông báo khi có chuyện mới lên kênh nhé. Còn bây giờ, nhím sù xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.